Ngày mai ra cụ liền phải vận đến tân phòng tới Tuy nói kết thúc công việc Thời điểm có đại khái quét tước quá Rốt cuộc còn có chút giải rác Không có thu thập hảo Hai cái nhi tử cộng thêm hạ tử ngôn Đều bị động viên lại đây làm việc Trước đem trong phòng trong ngoài Ngoại đều quấy dày một bên Không có gì khí vị Trong viện không có tạp vật Mặt đất là chuyên môn tìm không sai Biệt lắm lớn nhỏ đá phô thành Phía tây không ra một mảnh ăn sáng mà Giữa bên trái có cái giếng vì phương tiện mang nước đánh, không phải rất sâu. Thả nhà ở phía trước lưu ra bốn khối tứ giác phương phương đất trống, tính toán dùng để trồng cây, xóa này đó quét tước lên đảo cũng phương tiện, một cái buổi sáng toàn bộ thu phục. Buổi chiều, Lâm uyển uyển Tấm Cổ Khương gia minh cùng ba cái hải tử đem không đất trồng rau loại thượng hành hừng tỏi linh tinh, mấy người tuy rằng khó hiểu nàng vì cái gì muốn loại thảo, còn có Khương rõ ràng là dược liệu, lại cũng ngoan ngoán. Ấn nàng phân phó làm, lúc sau Lâm Uyển Uyển mới theo chân bọn họ giải thích đây là dùng để nấu ăn ăn, bọn họ mới cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó vẫn là một mảnh như lọt vào trong sương mù. Còn lại không bốn khối địa phương, Lâm Uyển Uyển muốn bọn họ đều loại thượng cây lựu miêu, là nàng từ trong không gian đào tạo ra tới cây non, ngay từ đầu Khương Gia Minh là cự tuyệt, bởi vì này thạch lựu làm hại hắn thiếu chút nữa liền mất đi tức phụ, cho nên hắn một chút đều không. Thích cây lựu, liền hai đứa nhỏ đều bị hắn thuyết phục vài phần. Nhưng Lâm uyển uyển cảm thấy loại cây lựu khá tốt, đẹp cũng ăn ngon. Lại nói có thể quang minh chính đại lấy ra tới cũng chỉ có cây lựu. Tổng không thể làm nàng loại quả hồng đi. Nàng nhưng không thế nào thích ăn. Thứ này ăn nhiều dễ dàng kết sỏi. Nàng là cái thứ nhất cự tuyệt. Cuối cùng dùng một cái đơn giản thô bạo lý do khiến cho phụ tử ba người. Thiên kim khó mua trong lòng ái, cũng là thạch lựu mang cho bọn. Họ một nhà tân sinh cơ, vì có thể làm gieo sở hữu thực vật đều có thể thành công sống sót. Lâm uyển uyển cố ý gian lận đem linh suối nước trộn lẫn vào nước chung, pha loãng sau tưới ở thực vật thượng. Vốn dĩ Khương Gia Minh còn lo lắng thời tiết lánh, không hảo sống, không nghĩ ngày hôm sau lại đây vừa thấy, đất trồng rau gieo đều trường ra chồi non tới. Tuy rằng chỉ có một chút điểm, cũng đủ làm hắn rất là kinh ngạc, lại xem cây lựu hôm qua còn khuyết thiếu chút sinh cơ. Hôm nay lại hoàn toàn tươi sống lên, lúc này hắn trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, đối với Khương Gia Minh nghi vấn, Lâm Uyển Uyển chỉ là đơn giản trình bày một cái quan điểm, khí hậu hào. Khương Gia Minh tin là thật gật đầu đồng ý, trừ lần đó ra, hắn cũng nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân tới, nhờ tới Tức Phụ đã từng nói qua bên này là khối phong thủy bảo địa, Khương Gia Minh càng thêm tin tưởng vững chắc điểm này. Thấy Khương Gia Minh bộ dáng này, đảo làm Lâm Uyển Uyển có Chút ngượng ngùng, lừa gạt một cái tín nhiệm người của ngươi, cảm giác xác thật có chút không tốt lắm. Ba cái hài tử trừ bỏ cao hứng không có mặt khác phức tạp ý tưởng. Một đại tam tiểu còn vây quanh ở sân thảo luận, Lâm uyển uyển đã tiến vào phòng trong, từ nhà chính đến xương phòng, lại đến phòng bếp, nghĩ như thế nào bố cục. Khương Gia Minh là sau lại theo kịp, hắn kỳ quái tức phụ muốn làm sao, có việc nhi hắn cũng có thể đáp bắt tay, ba cái hài tử thuần túy là chưa thấy được khương gia minh cùng lâm uyển uyển mới tìm qua khứ một chốc cũng là nhàn rỗi lâm uyển uyển nhớ tới không gian biệt thự phóng không ít hạt châu có thể xuyên thành rèm cửa treo ở phòng ngủ thỉnh tha thứ nàng kia viên thiếu nữ tâm vì thế trộm đem hạt châu cùng sợi tơ chuyển rời đến đông phòng cũng chính là nàng tương lai cư trú nhà ở vài người cùng nhau hỗ trợ sâu lên tới đột nhiên nghe được bên ngoài có tiếng vang tựa hồ tới không ít người còn có tiếng vó ngựa Có người ở sao là một người nam nhân thanh âm, tay một đốn, nhìn về phía Khương Gia Minh, hẳn là gia cụ tới rồi, lưu lại ba cái tiểu nhân ở trong phòng tiếp tục chuỗi hạt tử. Khương Gia Minh làm tòa nhà nam chủ nhân việc nhân đức không nhường ai đi ở lâm uyển uyển phía trước, đẩy cửa đi ra ngoài, đập vào mắt chính là bốn chiếc trang tràn đầy xe ngựa, có mười mấy thanh niên tráng đinh đi theo, nói chuyện chính là trước mắt vị này trung niên nam nhân, theo chân bọn họ hai vợ. Chồng từng có gặp mặt một lần ra cụ phô quản sự, Khương huynh đệ, phu nhân, gia cụ toàn bộ đều ở chỗ này, thỉnh hai vị trước xem xét một chút, cung cung kính kính chắp tay thi lễ, ân, Khương gia minh trả lời, đi theo lâm uyển uyển cùng nhau xem xét, rất nghiêm túc, kỳ thật chính là ở mua nước tương, nghề một hắn biết một chút, từ thủ công cùng tài chất đi lên nói là không thành vấn đề, chỉ là hắn cũng không rõ ràng lắm nhà mình tức phụ rốt cuộc mua gì nhìn đơn từ cùng gia cụ hắn một lần há hốt muộn lâm uyển uyển đại khái nhìn một lần trong lòng hiểu rõ qua đi cùng quản sự vị kia nói chuyện với nhau khương gia minh đi theo một bên lâm quản sự này đó đều có thể còn muốn làm phiền các huynh để hỗ trợ dọn đi vào phu nhân khách khí đây là hẳn là thỉnh phu nhân phân phó còn lại cứ việc yên tâm giao cho tại hạ lâm quản sự cười đồng ý ở Lâm Uyển Uyển chỉ huy Hạ Khương Gia Minh phụ trợ Chung sở hữu gia cụ đều đâu vào đấy dọn. Xong, trong phòng ba cái tiểu hài tử tò mò nhìn chằm chằm ra ra vào vào dọn đồ vật các nam nhân một bên sổ sổ soạt xoặt thấp giọng giao lưu một bên tay còn không quên chuỗi hạt tử. Xong rồi về sau thanh toán dư khoản mặt khác lại cho năm lượng bạc xem như đại gia vất vả phí đến nỗi cơm trưa liền không có lưu vốn dĩ chính là cái vỏ rỗng kia cái gì đi chiêu đãi người. tiễn đi này một đám người người, bên trong hạt châu cũng xuyến không sai biệt lắm, Từ Khương Gia Minh. Nhất nhất treo lên đi, bọn nhỏ hỗ trợ đệ. Toàn bộ đông phòng cuối cùng có cái bộ dáng, vào cửa bên phải là cái đại đại giường đất, bên cạnh lập mới vừa mang lên xong tủ quần áo, nhà ở trung gian còn thả một trương bàn tròn tử, cộng thêm tam trương ghế tròn tử, lại quá khứ là thao tắm, đây là dùng rèm châu tử ngăn ở bên trong thế giới. Bên ngoài đối với môn, tương đối không, trừ bỏ thả ba cái bùn gỗ cùng cái giá, lại vô nó vật. Tây phòng là đối chiếu đông phòng tới, chỉ là thiếu rèm châu tử, nhiều kệ sách cùng án thư, là chuyên môn thế hai cái nhi tử chuẩn bị nhà ở. Nhà chính gia cụ là nhiều nhất, phía trên có hai chương ghế bành, trung gian là bàn trà. Bên cạnh hai bài cộng sáu chương ghế dựa, bốn chương bàn trà, trung gian là chương đại bàn tròn, ăn cơm dùng. Hai gian xương phòng liền tới đơn giản nhiều, trừ bỏ bàn ghế cùng ngăn tủ, bùn gỗ thêm cái giá liền không có mặt khác. Buổi chiều, Khương Gia Minh vội mặt khác sự đi, ba cái hài tử đồng. Thời bị lưu tại dược lưu, chỉ có Lâm uyển uyển một người tới tân phòng, nàng trước phòng bếp đồ vật từ không gian lấy ra, chén đũa, bếp lò, lẩu niêu, dụng cụ cắt gọt từ từ đều nhất nhất mang lên, liền gia vị đều chưa từng thiếu. Đồ vật phòng nàng còn treo mấy bức đào tới tranh chữ, chăn bông gì đó toàn bộ phô hảo, khoảng cách dọn tiến tân phòng cũng không mấy ngày, tính tính còn thiếu hai giường vui mừng chăn, còn phải tìm thời gian thượng huyện thành mua đi. Nhà chính treo là câu đối cùng một bức sơn thủy hoa toàn bộ bố trí hảo về sau, lâm uyển uyển tướng môn cửa sổ toàn bộ đóng lại khóa kỹ, trở về dược lư, nghĩ ngày mai lại muốn khởi công, không cần Khương Gia Minh lại đi hỗ trợ. Lúc này đã là 12 tháng kết thúc, thời tiết lại lạnh không ít, bạc ào ào hoa đi ra ngoài, là nên hảo hảo suy xét kiếm tiền chuyện này, buổi tối còn phải hảo hảo cùng Khương Gia Minh lại nhảy lại nhảy, rốt cuộc nên làm như thế nào, nói là thương lượng, lâm uyển uyển Cũng chính là đại khái hướng Khương Gia Minh để ra vài câu, làm nhà cái hán tử vẫn là thực tán thành trồng trọt, chỉ là đất hoang có chút không hảo làm, còn phải trước phế chút sư lực phiên phiên thổ lại nói. Lâm uyển uyển cũng không có vội vã làm Khương Gia Minh lập tức đi sới đất, còn lại một tảng lớn đất hoang, không bao gồm kế hoạch kiến tòa nhà bộ phận, muốn làm lên cũng yêu cầu đại lượng sức người sức của, đơn bọn họ hai vợ chồng là tuyệt đối không có khả năng, lấy. Trước mắt tình huống tới xem, chỉ có thể tiểu bộ phận khai phá, sau đó một chút làm đại, sinh hoạt ở trong thôn, kiếm tiền đơn giản chính là dựa thu hoạch cùng trong núi bảo, nàng Lâm uyển uyển từ trước học có thể ở chỗ này dùng đến cũng cũng chỉ có ra ra nơi đó học được một chút trồng rau kỹ xảo, xuất sắc cũng chính là một thân chủ nghệ, làm nàng đương cái đầu bếp nữ đó là không có khả năng sự, nàng thích nghiên cứu ăn không sai, nhưng đồng dạng chán ghét đầy người khói. Dầu vị, ngẫu nhiên làm làm kia kêu hứng thú, mỗi ngày làm kia quả thực chính là muốn mệnh, nàng là một vạn cái không tình nguyện, lui một bước tới giảng, thích hợp nàng cũng chính là đủ loại ăn sáng, Trong không gian nàng cũng không thiếu làm việc này, cho nên đang xem đến bên này đất hoang thời điểm, nàng nghĩ tới hiện đại lều lớn rau dứa, kia chính là cao lợi nhuận sinh ý, mấu chốt là nàng sẽ, sẽ không nàng cũng có không gian hỗ trợ, sợ gì? Muốn làm lều lớn rau dứa, cái thứ nhất chính là muốn giải quyết lều vấn đề, Khương Gia Minh cấp ý kiến là có thể dùng cây trúc đáp, điểm này Lâm Uyển Uyển đồng ý, chỉ là nàng còn suy xét đến một cái khác vấn đề Nên dùng cái gì tới thay thế giữ ấm plastic lá mỏng Đây là một cái thực mâu chốt vấn đề Nghĩ vẫn là đi trước đem dư lại đồ vật bị tề Nhân tiện tìm xem có hay không có thể thay thế Nếu không cũng là nói xuông Suy nghĩ nhiều đầu đau Cuối cùng ngoan ngoan ngủ Một đêm vô mộng Buổi sáng đi ngang Qua tân phòng Khương Lượng huynh đề đã mang theo nhất bang huynh đề ở làm việc Chỉ là đơn giản chào hỏi Sau đó buôn huyện thành đi Hai cái nhi tử cũng xảo theo đi, nên mua đồ vật toàn mua, thậm chí còn mua không ít đồ ăn hạt giống. Bất hạnh chính là không có tìm được nàng muốn đồ vật, lại không cam lòng từ bỏ, có chút mặt ủ mày ê đi tới. Hai cái nhi tử đi ở lâm uyển uyển bên người, lo lắng nhìn nàng. Khương Gia Minh yên lặng dắt này xe bọt theo ở phía sau, cũng không biết. Như thế nào an ủi nhà mình tức phụ, hắn biết tức phụ chờ mong có bao nhiêu đại, hắn cũng không đành lòng làm tức phụ thất vọng chính là, hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Thất Thần Lâm Uyển Uyển cúi đầu, không có chú ý tới phía trước người tới, đồng dạng những người khác cũng không có, Khương Gia Minh là chú ý tới, nhưng hắn cách khá xa, không đợi hô lên, Tiểu Tâm, người cũng đã đánh vào một khối. Lâm Uyển Uyển cùng Khương Liên khuyết vuốt đâm phát đau mang toan. Cái mũi, ủy khuất ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Lâm Uyển Uyển chỉ cảm thấy trước mắt người nam nhân này như thế nào như vậy quen mắt, hảo tưởng ở đâu gặp qua, tựa hồ lại nghĩ không ra. Khương Liên Giáp bởi vì bên phải biên cũng không có đụng tới, cho nên không có việc gì, chỉ là lo lắng Đỉnh Nương cùng Đệ Đệ, còn duỗi tay giúp Đệ Đệ xoa. Lúc này Khương Gia Minh cũng đi đến Lâm Uyển Uyển bên người, đau lòng chạm chạm Lâm Uyển Uyển cái mũi, căn bản không có chú ý tới. Người đến là ai? Cũng liền không có chú ý tới đối phương quái dị thần sắc, Lâm uyển uyển bởi vì có Khương Gia Minh chống đỡ, Vì vậy cũng không có nhìn kỹ, Đối phương là cái nam nhân, Đụng vào về điểm này tiểu đau với hắn mà nói tính không được cái gì, Trong lòng kinh hái lại là một chút mở rộng lại mở rộng, Đây là hắn uyển uyển sao, Đáp án là khẳng định, Có hơn 2 năm không gặp, Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp gỡ, Kích động ướt khóe mắt, Bộ dáng tựa hồ vẫn là hắn trong trí, Nhờ dáng vẻ kia, lại cảm giác có chỗ nào thay đổi, biến không giống nhau, cho hắn cảm giác cũng có chút bất đồng, nói như thế nào đâu, hắn không biết nên như thế nào đi hình dung loại cảm giác này. Thế nàng xoa cái mũi chính là Khương Gia Minh, hắn tự nhiên nhận được, còn có hai tên nhóc tỳ tựa hồ trưởng thành không ít, thân mình tròn trịa, nhìn rất thảo hỷ, chỉ là có một chút làm hắn thực khó chịu, này một đám rốt cuộc có hay không nhìn đến còn có hắn cái này đại người sống a, xem nhẹ cũng quá hoàn toàn chút. Có chút run rẩy thân mình về phía trước một bước, đẩy ra chướng mắt Khương Gia Minh, một fan đem Lâm Uyển Uyển ôm vào trong ngực, gắt gao. Lâm Uyển Uyển thân mình cứng đờ, tình huống như thế nào, bên tai truyền đến từng tiếng thấp thấp kêu gọi, "Uyển Uyển, Uyển Uyển", chứa đầy tưởng niệm, ẩn ẩn còn có chút ai náy, làm Lâm Uyển Uyển có chút ngốc, chẳng lẽ bọn họ nhận thức không thành. Lâm Uyển Uyển vốn định một fan đẩy ra ôm nàng nam Nhân, thật sự là cô thật chặt, nhất thời có chút khó có thể tránh thoát, còn có chính là thân thể phát ra bản năng phản ứng, cho nàng một loại thực thân thiết cảm giác, tựa như nàng nhị ca ôm ấp giống nhau ấm áp, đột nhiên hảo tưởng niệm nàng nhị ca, đắm chìm ở hồi ức, thế nhưng nhất thời đã quên phản ứng, bị đẩy ra ở một bên khương gia minh đồng dạng cứng đờ thân mình, hắn tức phụ bị một cái xa lạ nam nhân ôm vào trong ngược, mà hắn tức phụ thế nhưng không có đẩy ra, dừng ở. Trong mắt có vẻ phá lệ trói mắt, mà hắn phản ứng đầu tiên thế nhưng là sợ hãi, sợ hãi mất đi tức phụ. Tiếp theo mới là sinh khí đau lòng, trong lòng tựa hồ có một đoàn hừng hực liệt hòa ở thiêu đốt, thân thể trước với đại não một bước làm ra phản ứng, dùng sức nắm tay đột nhiên tạp hướng cái kia chiếm hắn tức phụ tiện nghi cản dỡ nam nhân. Nam nhân buông ra lâm uyển uyển ăn đau che lại mắt phải, chân thu không được về phía sau lui ba bước, thấy rõ đối phương sau, khương gia minh ngốc lăng tại chỗ này này còn không phải là hắn nhị cứu ca sao hắn như thế nào sẽ ở chỗ này có chút đầu óc phản ứng không kịp lại nhìn đến nhị cứu ca tay vịn đôi mắt lộ ra một mảnh hắc sưng sắc mặt cực kỳ khó coi hung tợn trừng mắt hắn khương gia minh trong lòng thầm kêu không xong theo bản năng lui về phía sau vài bước tránh ở lâm uyển uyển sau lưng lâm uyển uyển có chút đau đầu đây đều là chút chuyện gì vừa mới không phải rất uy mãnh lúc này tránh ở nàng phía sau lại là vì gì đánh đều đánh còn sợ chút cái gì lại nói cái kia tuyển tú nam nhân nhìn rất hữu hảo chỉ là bộ dáng có điểm buồn cười làm không rõ ràng lâm diễn chính là nào vừa ra Khương gia minh thầm nghĩ đó là tức phụ ngươi không thấy được nhị cứu ca xem ta sắc mặt quả thực chính là song trọng mặt Khương liên giác cùng Khương liên khuyết tả nhìn xem hữu nhìn xem Tỏ vẻ không hiểu được tình huống, đại nhân thế giới thật sự quá phức tạp, bọn họ vẫn là đứng ở một bên xem diễn hảo, dù sao có nương ở, cái gì đều không sợ. Nếu là Lâm uyển uyển biết hai cái nhi tử đối nàng mù quáng sùng bái, không biết nên cười hay nên cười, nàng trên thực tế cũng không phải vạn năng. Đến nỗi Khương Gia Minh còn lại là nên khóc, hai cái nhi tử thế nhưng ở hắn bị nhị cứu ca khi dễ thời điểm, đứng ở một bên xem diễn. Hắn trong lòng sao liền như vậy chua sót đâu, đương nhiên cũng không có thật sự muốn hai cái nhi tử sông lên hỗ trợ ý tứ, liền. Bọn họ tay nhỏ chân nhỏ, sức chiến đấu có chút cay đôi mắt a u án đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm nhà mình tức phụ, lại từ hai cái nhi tử trên người thổi qua, lại nhìn đến nhị cứu ca trên người, thấy không ai phản ứng, chỉ có thể nhược nhược kêu, nhị ca, nhị ca, lâm uyển uyển kinh ngạc, cái nào nhị ca. Nhà nàng tướng công nhị ca không phải Khương Gia Huy sao? Kia cái này là chẳng lẽ là nàng nhà mẹ đẻ ca ca Lâm Khải Dương? uyển uyển nhìn thấy nhị ca không cao hứng sao? Trực tiếp khẳng định Lâm uyển uyển suy đoán, hảo đi, khó trách cảm giác như vậy thân thiết, chỉ là nàng ấn tượng như thế nào như thế mơ hồ, theo lý mà nói không nên nhận không ra, rốt cuộc nàng trí nhớ bãi ở mặt trên. Lâm Uyển Uyển nhớ rõ Lâm thị nhà mẹ đẻ người không phải hơn 2 năm trước liền dọn ly thị trấn, không biết nơi đi, không nghĩ tới gặp lại sẽ là ở huyện thành, nghĩ đến mấy năm nay quá cũng không dễ dàng. Nhị ca, ngươi như thế nào ở huyện thành? Mới chuyển đến. Huyện thành Uyển Uyển, cha mẹ đều ở, đại ca cũng ở, cùng nhị ca về nhà. Lôi kéo Lâm Uyển Uyển đi phía trước đi đến, đến nỗi Khương Gia Minh là xem đều không xem một cái. Lại đem hai cái tiểu cháu ngoại trai tiếp đón lại đây, cùng Lâm uyển uyển một người nắm một cái. Lâm uyển uyển không hảo cự tuyệt, chỉ có thể đi theo đi, lại không biết nên như thế nào đối mặt Lâm thị người nhà. Rốt cuộc nàng không phải bọn họ tưởng người kia, cũng sợ lòi, nhà mẹ đẻ không thể so nhà chồng. Bọn họ đối nàng hiểu biết chỉ nhiều không ít. Khương Gia Minh thấy thế, chỉ có thể tự giác đối lý theo ở phía sau. Ai làm nhị cứu ca vẫn luôn nhìn hắn không vừa mắt. Ai làm hắn cưới nhân gia muội tử, hắn nên. Lúc này càng là đã đến lão hổ mông, hắn cả người đều héo, hắn truy thê trên đường, này nhị cứu ca còn không biết sẽ chơi cái gì đa dạng tới đối phó hắn, tiền đồ xa vời a. Ai? Vòng đi vòng lại, đi vào một tòa trạch trước phủ. Lâm Uyển Uyển ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn phía trên rắt tấm biển, cửa còn bãi trống to, xác định là huyện nha không thể nghi ngờ, nghi hoặc hỏi ra thanh, nhị ca đây là nga nhị ca đã quên nói trước mắt ở tại huyện nha nội uyển uyển không cần khẩn trương khương gia minh nghĩ thầm nhị cứu ca trước kia liền ngưu bức hơn hai năm không thấy càng là ngưu bức hóng hóng hiện tại liền nha môn đều cấp chủ thượng này còn như thế nào đấu có loại thiên muốn vong ta buồn bực cảm Lánh muội tử một nhà đi vào đi ngang qua cửa thời điểm bốn vị đứng gác nha dịch cung cung kính kính kêu một tiếng nhị lão gia Trên mặt kinh ngạc thực rõ ràng, Lâm Khải Dương đơn giản giới thiệu nhà mình mỗi tử, xem như nhận môn, xe bỏ giao cho trong đó một vị nha dịch. Sau đó không ra nửa ngày thời gian toàn bộ huyện nha người đều biết, nhị lão ra mang theo cái thiên tiên dường như mỗi tử trở về, đi theo còn có một vị sưng là mỗi phu cùng hai cái đáng yêu tiểu cháu ngoại trai. Lén cũng có suy đoán nhị lão. Ra đôi mắt thượng thương là từ đâu tới, cái gì cách nói đều có. Nhưng mà chỉ có chính bọn họ biết, này bất quá là cái ô long, Lâm Khải Dương nếu là biết, phòng trừng đến Tấu Khương Gia Minh. Lâm Uyển Nguyễn, Nguyễn vẫn là lần đầu tiên thượng huyện Nha, cảm giác hảo không giống nhau, cho nên thấp thỏm cùng khẩn trương đều bị tò mò thay thế. Phía trước chính là trong truyền thuyết thăng đường địa phương, cũng xưng là một đường. Ánh nắng xuyên thấu qua khe hở, đem toàn bộ công đường. chiếu sáng ngời, án trên bàn chỉ bãi một phương kinh đường một cùng bốn cái ống thẻ. Nguyên là không có thăng đường, mặt khác liền không có mang lên, một cái ghế, một bức, hải thiên nhật, họa, gương sáng treo cao, tấm biển cao cao treo lên. Ngoài ra còn có chủ bộ bàn ghế, lảng tránh yên lặng chờ thẻ bài các lập một bên, bọn nha dịch làm việc ra hỏa từ từ, cho người ta một loại nghiêm nghị cảm giác. Lâm Khải Dương nói đó chính là đại ca Lâm Khải hàng thăng đường địa. Phương, bọn họ tới ba ngày chỉ thăng quá hai lần đường. Đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ Lại nói chính hắn đương một quả huyện thừa Là đại ca Lâm khải hàng phó thủ Mỗi ngày xử lý sự tình cũng là đinh hảo ngoạn Này nhị đường chính là hắn còn có đông đảo người làm công địa phương Lâm Uyển Uyển nghe có chút vô ngữ Nàng nhị ca chính là hiếu động tính tình Có thể ngồi xuống xử lý này đó công sự đã thực không tồi Đến nỗi hắn nói rất đúng chơi Chỉ có thể nói ác thú vị Bất đồng Nàng trong trí nhớ nhị ca so đại ca còn muốn thông tuệ chút, lại là cái không yêu ấn lẽ thường ra bài người, niên thiếu khi không thiếu làm cha mẹ cùng đại ca nhọc lòng, hiện tại nhìn là thành thục chút, rốt cuộc áo trong là thế nào, nàng còn khó mà nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhị ca cùng tướng công an toàn khoảng cách cùng lão thử thấy miêu bộ dáng kia, nàng tỏ vẻ trầm mặc, Khương liên giác cùng Khương liên khuyết tay trong tay đi theo mặt sau, lòng tràn đầy, tò mò. Một bên nghe cái kia nói là bọn họ nhị cứu người ta nói, một bên nhìn không được khắp nơi nhìn. Xuyên qua tam đường sau, rốt cuộc đi vào hậu viện, huyện Nha Thoạt nhìn không nhỏ, hậu viện cũng không phải thực chen chúc, đạp lên hòn đá nhỏ trên đường. Lâm uyển uyển tâm bắt đầu phanh phanh phanh nhảy dựng lên, càng gần càng nhảy lợi hại, khẩn trương nắm thủ hạ tay áo áo, gắt gao, này xem như gần hương tình khiếp đi. Nàng rốt cuộc muốn gặp đến Lâm thị nhà mẹ đẻ người, không... Chính xác tới nói, hiện tại là nàng nhà mẹ đẻ người. Dọc theo đường đi không gặp được người nào, Nhị ca Lâm Khải Dương giải thích nói vừa tới, còn không có thỉnh người hầu, năm đó những cái đó người hầu sớm đuổi đi, mấy năm nay nhật tử quá đơn giản, trong nhà sự đều là chính mình động thủ làm. Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh lòng có sở cảm, mấy năm nay nhiều quá sợ là so với bọn hắn còn nếu không dễ dàng, bọn họ ở nhà lại như thế nào gặp không thích, cũng ở bên ngoài muốn. Hảo quá chút, sự tình không có cụ thể nói, bọn họ đại khái cũng có thể đoán được chút, Khương Gia Minh tự đáy lòng cho rằng có thể trong thời gian ngắn đem huyện Nha liên can người chờ thu phục, đại cứu ca cùng nhị cứu ca liền rất làm người bội phục, hắn đại ca Khương Gia Tông là lý chính, huyện Nha việc nhiều nhiều ít thiếu đều có nghe nói, cũng biết ngạnh sợ chọn sự trình độ, Khương Gia Minh có thể nghĩ đến sự, Lâm Uyển Uyển có từng không thể tưởng được, nàng càng có rất nhiều đối gia nhân đau lòng. Này đại khái chính là huyết thống đi Đột nhiên trong lòng cũng không phải như vậy Không biết làm sao Có câu nói nói không sai Người đều là sẽ biến Liền tính tim là nàng Cũng không thay đổi được nàng là cha mẹ nữ nhi Đại ca nhị ca mội tử Này liền đủ rồi Người thành đãi ta Ta cũng thành đãi nhân Phòng bếp bận rộn chính là nàng đại tẩu nhị tẩu Nhị ca mang theo bọn họ đi vào đơn giản đánh thanh tiếp đón Làm đại tẩu nhị tẩu nhiều chuẩn bị Chút đồ ăn liền lánh bọn họ một nhà nhập chính phòng, nàng nương Tiết thị đang ở trong phòng khăn theo tử, thấy Lâm Uyển Uyển kinh hỉ trong tay đồ vật rất đầy đất, không rảnh lo nhặt run run đứng dậy, lại đây ôm chặt Lâm Uyển Uyển, gắt gao, giống như sợ nàng biến mất giống nhau, rơi lệ cái không ngừng, trong miệng nhắc mãi, Uyển Uyển, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Nương không phải đang nằm mơ đi, ta nữ nhi. Lâm Uyển Uyển hồi ôm lấy Tiết thị, nhẹ nhàng mở miệng Nương, là ta, ta tới xem ngài, nội tâm lại không bình tĩnh, Khương Gia Minh lôi kéo hai cái nhi tử lẳng lặng đứng ở một bên, không dám quấy rầy gặp nhau chung hai mẹ con, Lâm Khải Dương ra cửa, đi tân khai ra tới vườn rau tìm hắn cha Lâm Thiên Tứ. Lâm Thiên Tứ vừa nghe nhà mình khuê nữ tới, nơi nào còn đợi đến trụ, lập tức đứng dậy, đem đôi tay rửa sạch sẽ, thuận tiện búng búng trên người số lượng không nhiều lắm cho bụi. Trên đường đi tới còn một cái kính hỏi con thứ hai Lâm Khải, Dương, quần áo dơ không dơ, có hay không nơi nào loạn, khiến cho Lâm Khải Dương dở khóc dở cười, quả nhiên muội tử mới là hắn cha trong lòng ái, hắn cùng đại ca sau này lại muốn sang bên đứng, ai, chua xót kia, thấy nhà mình lão cha càng đi càng nhanh, Lâm Khải Dương lập tức cất bước theo sau, cũng không thể làm lão cha đoạt hắn ở muội tử trước mặt nổi bật, bên trong Khương Gia Minh ngồi ở một bên ghế trên. Tiết thị gạt lệ lôi kéo hai cái cháu ngoại trai tay tinh tế nhìn, ngọt ngào từng tiếng bà ngoại kêu tiết thị vui vẻ ra mặt, Lâm Uyển Uyển đứng ở một bên nhìn, trong lòng cũng thật cao hứng, Lâm thiên tứ tiến vào nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy, không cầm có chút lão lệ tung hoành, hắn tức phụ có bao nhiêu lâu không thấy được nàng cười như thế vui vẻ, bên cạnh đứng đó là hắn thương yêu nhất khuê nữ, rời đi mấy năm nay, bọn họ hai vợ chồng không có lúc nào là không ở nhớ thương. Còn có hắn hai cái đại cháu ngoại trai, cũng trưởng thành. Không ít, có điểm bụi bẩm nhìn cùng khuê nữ khi còn nhỏ rất giống. Cái thứ nhất chú ý tới Lâm Thiên Tứ chính là Khương Gia Minh, hắn ngồi ở giữa cạnh cửa vị trí, quay đầu liền nhìn đến đứng ở ngoài cửa nhạc phụ đại nhân, lên kêu một tiếng, cha, theo sau nhị cứu ca cũng theo tiến vào. Lâm uyển uyển cũng chú ý tới trước mắt lão nhân, là nàng trong trí nhớ cha, thật phần yêu thương Lâm Thị. Trong mắt tha thiết cực nóng không thể bỏ qua, Lâm Thiên Tứ lại đây đồng thời. Lâm uyển uyển cũng động, đây là phụ thân ôm ấp, thật tốt. Nàng có bao nhiêu lâu không có hưởng thụ quá phụ thân ôm ấp, tựa hồ đã nhớ không rõ. Giờ khắc này nàng đã đem chính mình trở thành bọn họ nữ nhi, không thể thay thế. Ngồi xuống lao không vài câu, làm việc trở về Lâm khải hàng, nhìn mắt nhà ở người còn kinh ngạc một phen, di, nương bên cạnh người kia hảo quen mặt nhìn kỹ bất chính là hắn hồi lâu không thấy muội tử Lâm Uyển Uyển từ trước đến nay nghiêm túc một khuôn mặt lộ ra một cái cười tới kinh hỉ lại thỏa mãn giữa chưa đồ ăn khác phong phú nàng biết đây là hai vị tẩu tử cố ý chuẩn bị lại nói tiếp từ trước Lâm Thị cùng hai vị tẩu tử chỗ vẫn là không tồi cho nên sao vừa thấy đến Lâm Uyển Uyển đều đặc biệt cao hứng ăn cơm thời điểm Lâm Uyển Uyển cha mẹ cùng huynh tẩu một cái kính hướng nàng trong chén gấp đồ ăn Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết cũng không ngoại lệ đôi tràn đầy, đến nỗi Khương Gia Minh xem như hoàn toàn bị vắng. Vẻ, cũng may sau lại đại ca ý thức được có Khương Gia Minh như vậy cá nhân ở, nhàn nhạt nói câu, chính mình kẹp, đừng khách khí. Khác nhau đối đãi không cần quá rõ ràng, Khương Gia Minh ủy khuất cúi đầu, hắn có như vậy không được ưa thích sao? Kỳ thật cũng không phải hắn không được ưa thích, chỉ là bị người nhà của hắn liên lụy. Đương nhiên càng có rất nhiều đối hắn bất mãn, ai làm hắn không có bảo vệ tốt chính mình tức phụ, làm uyển uyển lại nhiều lần thiếu chút nữa toi. mà này đó vẫn là mới vừa rồi từ hai đứa nhỏ trong miệng đức quáng bộ ra tới, mỗi người đau lòng khẩn, lúc này tự nhiên không thích hắn, làm huynh trưởng, nhưng chờ hảo hảo thao luyện khương gia minh một phen. Sau giờ ngọ, Lâm uyển uyển tưởng giúp đỡ hai cái tẩu tử làm việc, bị liên tục cự tuyệt, nàng cha mẹ cũng không chịu làm nàng động thủ chỉ có thể chán đến chết ngồi ở trong phòng, câu được câu không cùng nàng kia làm theo sống nương Tiết thị nói chuyện phiếm, phần lớn đều là Tiết thị đang nói, Lâm Uyển Uyển chính là giúp đỡ xả Tuyến, ngẫu nhiên đáp thượng vài câu, đi thu thập hai vị tẩu tử thực mau liền trở về, đi theo Tiết thị làm theo sống, chỉ tiếc Lâm Uyển Uyển không phải kia khối liêu, miên cưỡng làm kiện quần áo liền rất không tồi, làm nàng đi theo làm theo sống, vẫn là tha nàng đi. Không khó coi ra ba nữ nhân vội không ngừng làm khăn theo, là vì thêm gia dụng, hắn cha cũng không có khả năng giống Khương Gia Minh như vậy đi ra. Ngoài bắt đầu làm việc, lão thái gia thân phận bái ở mặt trên, lại như thế nào có thể ném hai vị huynh trưởng mặt, chỉ có thể tự cấp tự túc loại điểm ăn sáng, nghe nói thư viện bên kia có chút manh mối, nói là thỉnh nàng cha đi dạy học, đây cũng là nghe nàng nương nhắc tới, cụ thể không rõ ràng lắm, trong nhà tình huống không dung lạc quan. Từ nhà ở bài trí, mỗi người ăn mặc, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, liền đại ca cùng nhị ca về điểm này bổng lộc như thế nào có. Thể chi khởi cả gia đình, đại ca tính tình bãi tại nơi đó, là không có khả năng làm những cái đó tham ô nhận hối lộ sự, nhị ca tuy rằng không đàng hoàng, đáy lòng cũng có một cây tuyến, cũng sẽ không làm loại chuyện này. Nghĩ có thể hay không giúp đỡ vội, chính mình trực tiếp lấy tiền cho cha mẹ cũng không hiện thực. Hai cái tẩu tử lại là có tâm tư người Bên ngoài đãi hơn 2 năm Cũng không rõ ràng lắm là cái tình huống như thế nào Khó tránh khỏi sợ lòng người không đủ rắn Nuốt voi Vẫn là tìm mặt khác biện pháp lại nói Đến nỗi Khương Gia Minh Cơm nước xong bị hai vị huynh trưởng kêu đi Cũng không biết muốn vội cái gì Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết Còn lại là vây quanh bọn họ Ông ngoại lâm thiên tứ nơi nơi dạo Nàng thực yên tâm Cả buổi chiều Lâm Uyển Uyển đều háo ở trong phòng bồi nương cùng hai vị tẩu tử làm theo sống, đương nhiên nàng chỉ là cái đánh tạp. Trong lúc có người đề nghị làm nàng thử chơi chơi, nói dỡn Lâm Uyển Uyển lập tức cự tuyệt, liền nàng theo sống không lộ tẩy mới là lạ, lấy cớ bị thương tay, về sau chạm vào không được theo sống, liền làm quần áo đều miễn cưỡng. Mẹ chồng nàng dâu nghe nói ba người đang tiếc thở dài, rất là đau lòng nàng. Lâm Uyển Uyển lại không cảm thấy cái gì. Nàng chỉ cần có bạc liền có thể, này những đồ vật đều có thể mua, có tâm liền làm điểm ăn ngon. Như vậy tưởng tượng, Lâm uyển uyển nghĩ đến buổi tối có thể làm tốt hơn ăn dưỡng dưỡng người một nhà ra Dày, dù sao đêm nay là muốn lưu tại nơi này, mạnh đại thúc bên kia, đại ca Lâm Khải Dương sớm tấm cổ người đi thông báo, nàng không cần phải xen vào. Tưởng nói đi tìm Khương Gia Minh, kết quả Khương Gia Minh đang cùng hai vị huynh trưởng cùng nhau tiến vào. Đây là chuyện gì xảy ra, đi ra ngoài thời điểm vẫn là mặt không phải mặt, cái mũi không phải cái mũi, trở về nhưng thật ra kề vai sát cánh đi tới tiến vào, đương nhiên này nói chính là Khương Gia Minh cùng nhị ca Lâm Khải. Dương, đại ca Lâm Khải hàng sắc mặt cũng hảo không ít, thoạt nhìn đặc biệt hài hòa, như là về tới từ trước thời gian, Lâm uyển uyển tự nhiên là tán thành, chính bọn họ xử lý tốt quan hệ, cũng tỉnh nàng đau đầu cùng nàng nương tiết thị đánh thanh tiết đón nói là đi ra ngoài mua điểm đồ vật được gật đầu lập tức lôi kéo khương gia minh đi ra ngoài khương gia minh chợt lóe mà qua nhíu mày hành vi rơi vào lâm uyển uyển trong mắt trong lòng nghi vấn hai vị huynh trưởng nói muốn đi theo đi lâm uyển uyển không có đáp ứng cấp đuổi rồi trong lòng nghi vấn bị như vậy một tá dảo cũng liền xem nhẹ đến buổi tối ngủ mới phát hiện sự tình đại điều nhân lúc trước tới cửa không có bị lễ vật Là một loại thực thất lễ hành vi. tuy nói nhà mẹ đẻ người chưa nói cái gì, nhưng Lâm Uyển Uyển chính mình cảm thấy không tốt lắm. Khương Gia Minh cũng đồng ý bổ thượng một phần, nhiều ít đều là điểm tâm ý, nhạc phụ người một nhà tính tình hắn còn tính hiểu biết. Muốn nói đưa tiền không nhất định sẽ thu, đến nỗi lễ vật liền không giống nhau, trọng ở một mảnh tâm ý, thích hợp chỉ cần không phải qua quý trọng, cũng chưa quan hệ. Cho nên hai người mua đồ ăn đồng thời còn mua mặt khác một ít vật nhỏ, không tính quý trọng cũng không thất lễ. Trên đường còn gặp phải vương trưởng quầy, nói là trước tiên đã trở lại, mời bọn họ dâng hương mật phường ngồi một lát. Lâm uyển uyển nhân tiện mua chút mứt hoa quả mứt, xem như đơn vị liên quan, còn cấp đánh cái chết khấu. Ngoài ra, vương trưởng quỷ còn nói khởi về bọn họ vào ở tân phòng sự, cũng đúng, lần trước có thể phái người tìm được bọn họ. Tự nhiên cũng là hỏi thăm quá, đối nhà bọn họ việc nhiều nhiều ít thiếu giải, nếu giao bằng hữu, nhắc tới lại hà có không thỉnh chi lý. Lâm uyển uyển cảm thấy đi vào trên đời này vẫn là rất may mắn ngươi, tuy rằng có đụng tới cực phẩm nhà chồng, nhưng là đại ca Khương gia tông bọn họ vẫn là rất không tồi, lại đánh bậy đánh bạ. Kết bạn mạnh đại thúc như vậy cái thần y, mua cái bánh quả hồng còn có thể giao thượng vương trưởng quầy như vậy cái bằng hữu, ra tới hôn cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Rất tốt, rất tốt, hiện tại lại nhiều cái đương tri huyện đại ca, đương huyện thừa nhị ca, chỗ dựa cũng là chuẩn CMNZ, chỉ cần không đắc tội một ít quý nhân, toàn bộ huyện thành nàng còn không đi ngang, ngấm lại đều cảm thấy cao hứng, nếu phần cứng điều kiện tốt như vậy, không lý do hoang phế không phải, chờ. Về muốn mã bất đình để làm việc, nhiều hơn kiếm bạc, nhân tiện đem nhà mẹ đẻ người cũng mang theo tới, có tiền có quyền mới dễ làm sự đây cũng là sinh tồn chi đạo. Cáo biệt vương trưởng quầy, Lâm uyển uyển còn chưa từ bỏ ý định đi dạo hai nhà tiệm vải, chỉ là không có thu hoạch, nhìn thời gian không còn sớm, cũng liền không có rồi dám đi xuống, chờ ngày mai tiếp tục tìm xem cũng giống nhau, luôn có có thể thay thế vải lẻ, nàng cũng không tin cái này tà, cùng lắm thì cải biến. Phòng ấm, chỉ là yêu cầu nhiều phế chút thời gian phí tổn, từ phí dụng đi lên giảng, khác nhau không lớn, Hiện tại đầu nhập nhiều ít, tương lai hồi báo liền có bao nhiêu, hơn nữa là chỉ nhiều không ít cái loại này. Ý tưởng là tốt, chỉ là nguyên bản kế hoạch bởi vì gặp phải nhà mẹ đẻ người cấp tạm thời trì hoãn xuống dưới, thẳng đến vào ở mới thôi. Buổi tối, Lâm uyển uyển trưởng muỗng, hai vị tẩu tử đương phó thủ, làm ra một bàn lớn mỹ vị món ngon tới, sáng mù đại ra hai mắt. Bao gồm Khương Gia Minh, ai làm hắn ăn số lần không nhiều lắm. Trên mặt tự hào rõ ràng, đến nỗi ngay từ đầu ngăn đón Lâm uyển uyển nấu ăn hai vị huynh trưởng xem như vả mặt, ai làm cho bọn họ chưa thấy qua Lâm uyển uyển làm ăn quá, đẩy mặt không tín nhiệm, sau đó mặt bị đánh bạch bạch vang, nàng nương tiết thị bắt đầu cũng là không quá tin tưởng, còn hảo không nghĩ quét khuê nữ một mảnh tâm tứ, miên cưỡng đồng ý, nhất hưng phấn không gì hơn Lâm Thiên Tứ, hắn liền nói hắn khuê, nữ là lợi hại nhất, có gì là hắn khuê nữ sẽ không? Lâm Uyển Uyển tựa hồ nhìn ra nàng cha ý tưởng, miệng trừ trừ, thầm nghĩ, cha, ngài lão thật để mắt ngươi khuê nữ, ngươi khuê nữ sẽ không việc nhiều đi. Sau đó toàn bộ ăn cơm thời gian, Lâm Uyển Uyển đều là ở tiếng ca ngợi chung vượt qua, ra mặt lại hậu nàng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, thẳng đến sau lại liền bình tĩnh, đến nỗi nàng hai cái nhi tử cùng ba cái cháu trai chỉ lo vùi đầu ăn, mỗi lần nhìn về phía nàng đôi, mắt đều là sáng lấp lánh quả nhiên sẽ làm ăn đều là được hoan nghênh nhất, đây là hàng cổ chân lý. Buổi tối rảnh rỗi, cả nhà vây quanh ở trong nhà chính, bắt đầu nói chuyện phía mấy năm nay sự, nói cha mẹ bọn họ ra thị trấn sau, vẫn luôn ở lưu lạc, sau lại gặp gỡ cha tộc nhân, ở bên trong đãi một thời gian, hai vị huynh trưởng lại lần nữa bắt đầu niệm thư, cũng liền có sau lại khoa khảo, có hôm nay thành quả, không quá quan với tộc nhân sự cũng chỉ là sơ lược, lâm uyển uyển. Tưởng ở nơi đó phỏng trừng quá không tốt lắm, Cũng không có hỏi nhiều, Nhưng cái đó ly nàng quá xa xôi, Nàng muốn nắm chắc cũng chỉ là bên người người, Đương nhiên lâm uyển uyển cũng đơn giản công đạo mấy năm nay tam phòng phát sinh sự, Không có dậu diếm, Cũng không có khuyết đại, Thực sự cầu thị nói một lần, Đến nỗi tiền tài phương diện nàng không có nói rõ, Chỉ nói dựa vào một gốc cây dược liệu đa phát ra, Mua đất kiến phòng, Nhật tử có hy vọng, Cũng biết nàng cha lâm, Thiên tứ sát thật thu được thư viện mới, hơn nữa ứng hạ, qua mấy ngày liền muốn qua đi dạy học, đại gia nhất trí đồng ý, đối với nàng cha tài học cả nhà đều là khẳng định, bọn họ tam huynh muội vẫn là nàng cha vỡ lòng, ngày thường cũng thường thường dạy bọn họ học tập, lại nói nàng cha vẫn là cái cử nhân, cũng coi như là việc nhân đức không nhường ai. Buổi tối ngủ thời điểm, Lâm uyển uyển mới phát hiện Khương Gia Minh trên người có thương tích, không phải thực trọng, cho nên... Nghĩ đến ban ngày Khương gia minh nhíu mày, thì ra là thế, tuy rằng có điểm đau lòng, lại cũng không nói gì thêm, đều là vì nàng, này phân tình nàng lánh. Khương liên giác hai huynh đệ cũng là bị ném đi cùng ba vị đường huynh bồi dưỡng cảm tình, an bài ở một cái nhà ở ngủ, ở trung thực hào, hữu nghị thuyền nhỏ nói kết liền kết. Ngày hôm sau bổn tính toán trở về, nhà mẹ đẻ người không cho phép, nói cùng với ở tại nhà người khác, còn không bằng đai ở nhà mẹ đẻ đại gia cũng hào. Có thể chiếu ứng lẫn nhau, thoái thác không được chỉ có thể giữ lại, chỉ là buồn bực chính là này đồ ăn ăn nghiện, nàng xem như hoàn toàn trở thành đầu bếp nữ, bi kịch A. Tìm không thấy muốn đồ vật, Lâm Uyển Uyển trong lòng có chút dầu dĩ không vui, ngồi xổm trong viện có một chút không một chút khải bùn đất, vẫn là nàng cha Lâm Thiên Tứ nhìn đến, lo lắng hỏi một câu, mới tìm ra máu chốt nơi. Khuê nữ, làm sao vậy, một bộ không cao hứng bộ dáng cha không có việc gì lâm uyển uyển không sư lực trở về một câu lâm thiên tứ vỗ vỗ lâm uyển uyển vai khai đạo nói có cái gì liền nói đi có lẽ cha có thể giúp đỡ vội cũng nói không chừng lâm uyển uyển nghĩ đến nàng cha trước kia chính là khai tơ lụa cửa hàng kiến thức rộng rãi không chuẩn còn có thể giúp nàng giải quyết vấn đề này vì thế cũng không làm ra vẻ đứng lên nói ra chính mình vấn đề tới cha là cái dạng này Nữ nhi muốn tìm một loại bố, là thủy thấm không ra, tốt nhất là trong. Suốt vô sắc, không biết cha nghe nói qua loại này bố không? Lâm uyển uyển cũng ôm thử xem thái độ, dù sao nàng huyện thượng cửa hàng không sai biệt lắm dạo biến, cũng không tìm được nàng muốn, nàng cha biết là tốt nhất, không có kia cũng là không có biện pháp. Lâm thiên tứ tự hỏi một lát, thật đúng là nhớ tới như vậy giống nhau tới, chỉ là thứ này hiếm thấy, hắn thiếu chút nữa không nhớ tới năm đó hắn cũng là ngẫu nhiên nhìn đến quá nhớ rõ theo lệ sơn trang giống như liền có lâm thiên tứ cười thần bí khuê nữ cái này ngươi nhưng xem như hỏi đối người cha ngươi ta nha còn cố tình liền gặp qua cùng loại vải vóc cũng không biết có phải hay không khuê nữ ngươi muốn kia một loại nga thật vậy chăng cha ngươi nói nhanh lên lâm uyển uyển có chút gấp không chờ nổi muốn biết tìm nàng đều mau thất vọng rồi. Hảo Hảo Hảo, kia còn ở chỗ này ngốc đứng làm gì, đi vào ngồi, nghe cha Hảo Hảo cùng ngươi nói nói. Lâm Thiên Tứ dẫn đầu vào nhà, Lâm, Uyển Uyển nhạc tung ta tung tăng đuổi kỳ. nàng cha là cái có phổ, nếu đều nói như vậy, kia mười có tám chín việc này liền thành. Lâm Uyển Uyển nhân vật thực tốt thế nàng cha Lâm Thiên Tứ pha trà đổ nước, sau đó mắt trông mong nhìn nàng cha, tha thiết chờ kế tiếp muốn nói nói. Lâm Thiên Tứ cũng không treo gheo nhà mình khuê nữ, không vòng vo trực tiếp nói cho Lâm Uyển Uyển. theo ta được biết, du lụa nhưng khởi đến không thấm nước tác dụng, thả tế mỏng bóng loáng, chỉ là trên. Thị trường lưu chuyển ít, mà khuê nữ ngươi nói trong suốt vô sắc cái loại này, đến nay còn chưa từng gặp qua, bất quá có chút trong suốt mang đạm sắc nhưng thật ra có gặp qua, cũng không biết hiện nay có hay không. Nói như vậy, Lâm Uyển Uyển liền kỳ này rốt cuộc là có vẫn là không có đâu, cha chỉ giáo cho Lâm Thiên Tứ Lâm vào ký ức hình ảnh, chậm rãi nói tới năm năm trước vẫn là cha ngươi ta lần đầu tiên cùng theo lệ sơn trang hợp tác, cũng là lần đầu tiên tiến vào theo lệ sơn trang, kia theo lệ sơn trang chính là làm vải vóc sinh ý, cha ngươi ta còn từ nơi đó cầm không ít hóa, nói đến cũng là ngẫu nhiên ngươi nói cái loại này mang trong suốt du lùa vẫn là trang chủ nữ nhi chuyển ra tới, cùng bình thường du lùa khác nhau rất lớn, thậm chí ở công nghệ mặt trên đều có khác nhau. Lúc ấy may mắn gặp qua, chỉ là cũng không thành công, chất lượng mặt trên có rất lớn khiếm khuyết, đơn giản trang chủ cũng chỉ là theo nhà mình khuê nữ chơi. Chơi, không có mặt khác bao lớn ý tưởng, thành cũng coi như là chuyện tốt, không thành cũng không quan trọng, cũng có thể là đại gia không xem trọng. Nhưng thật ra kích thích kia trang chủ khuê nữ, nhiệt tình 10 phần nghiên cứu lên, so thường lui tới còn muốn trịnh trọng vài phần, sau lại sát thật có khí sắc, lại vẫn là không thể lấy ra tới bán, rốt cuộc theo lệ sơn trang danh khí bái ở đảng kia. Lâm uyển uyển gật đầu, sát thật như thế, có danh vọng thương gia không có khả. Năng lấy nhà mình thương phẩm nói giỡn, bảo chất bảo lượng khẳng định, trang chủ lại sủng khuê nữ, nhiều lắm là không ngăn cản, cho duy trì. Thành cũng là một lần vải dệt cải cách Kia sau lại đâu Lâm uyển uyển hỏi Ai Sau lại trong nhà xảy ra chuyện Cùng theo lệ sơn trang chặt đứt sinh ý lui tới Đi bên ngoài Cũng không biết hiện tại là như thế nào quang cảnh Lại nói tiếp cha ngươi ta cùng kia Trang chủ vẫn là lão bằng hữu Có hồi lâu không thấy Lâm thiên tứ thở Dài một tiếng Đôi quá khứ có chút nhớ lại Đã trở lại là nên đi trông thấy vị này lão bằng hữu Năm đó không rên một tiếng rời đi Còn không biết lão ra hỏa kia như thế nào Oán trách hắn nói như vậy Sự tình so nàng tưởng muốn tới đơn giản nhiều Ra cửa có bằng hữu dễ làm sự Cũng không biết kia trang chủ khuê nữ xuất giá không Còn có hay không ở tiếp tục nghiên cứu cái này công tác Hoặc là nói đã nghiên cứu ra tới Này đối nàng tới nói đều là chuyện tốt Nếu là không Có Cũng chỉ có thể nói vô duyên Cải biến phòng âm cũng giống nhau Xem nàng cha đắm chìm ở hồi ức bộ dáng Lâm uyển uyển cũng biết hiện tại không phải hỏi này đó thời điểm, nên biết đến đều đã biết, tiếp được đi liền chờ nàng cha mang nàng qua đi bái phòng, cái gì vấn đề đều giải quyết dễ dàng, lấy nàng cha không dạy quá giờ tính tình, phục hồi tinh thần lại, khẳng định cái thứ nhất nghĩ đến nàng, hảo tâm tình ra nhà ở, gặp phải vừa trở về Khương Gia Minh, trên mặt có chút, mồ hôi mỏng, không cần tưởng cũng biết đi làm cái gì tên ngốc này. Khương Gia Minh thấy nhà mình tức phụ một sửa lúc trước dầu dĩ không vui, có chút kinh ngạc trong lúc này đã xảy ra cái gì, lại không tiện mở miệng hỏi tức phụ về kia bố sự tình, sợ quét tức phụ thật vất và tích lũy lên hảo tâm tình. Khương Gia Minh không hỏi, không đại biểu Lâm Uyển Uyển liền không nói, hai ngày này bọn họ hai vợ chồng nhưng không phải vội vàng việc này tới, có tin tức tốt tự nhiên muốn nói. Cho nam nhân nhà mình cũng tỉnh hắn ở một bên lo lắng ngày mai chính là dọn tiến tân phòng nhật tử lâm uyển uyển cùng khương gia minh cân nhắc hôm nay liền trở về làm khương gia minh hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát lại đến thị trường đi lên mua chút đồ ăn một ít thức ăn bị ngày mai dùng tiết thị còn tưởng giữ lại lâm uyển uyển đến ngày mai lại trở về cho nàng uyển chuyển từ chối chủ cái hai ba thiên không đáng ngại lại chủ đi xuống hai cái tẩu tử khó tránh khỏi rẽ có chuyện hơn nữa hôm nay là thật sự cần phải trở về Tuy rằng tân phòng đồ vật không sai biệt lắm toàn bị hào, tổng vẫn là có một số việc, yêu cầu trước tiên trở về. Cáo biệt nhà mẹ đẻ người, Lâm uyển uyển ngồi trên khương gia minh giá xe bỏ tâm tình nhẹ nhàng hướng ra đuổi, nhưng thật ra hai cái nhi tử đối tân đồng bọn có chút lưu luyến không rời. Luyến tiếc đi trở về, các ngươi tử ngôn ca ca còn ở nhà chờ các ngươi. Đối với hai cái đáng yêu nhi tử, Lâm uyển uyển trêu, gèo lên. Là một chút đều không hàm hồ Hơn nữa nàng đặc thích xem hai cái Nhi tử biệt nữ tiểu biểu tình Thật sự là quá đáng yêu Kêu nàng tình yêu tràn lan Khương liên khuyết bíu môi nói Nào có Lại nói tiếp hắn thật đúng là tưởng tử ngôn ca ca Khương liên giác cũng không ngoại lệ Như vậy tưởng tượng Thúc dục nhanh lên trở về Cho nên nói nữ nhân cùng tiểu hài tử tâm tư Ngàn vạn đừng đoán Ai cũng lấy không chuẩn Mấy ngày không trở về Khương Gia Minh sát thật có, chút nóng lòng về nhà, chậm gì gì tốc độ không biết nhanh hơn nhiều ít, vốn nên hai cái giờ lộ trình ngạnh sinh sinh xúc đến một giờ nhiều điểm, thiếu chút nữa làm lâm Uyển Uyển trừng ra đôi mắt, thằng nhái này nha cũng quá nhanh điểm, chấn nàng mông đau quá, đương nhiên nàng cũng sẽ không tùy tiện nói ra, mất mặt. Tới rồi chuyện thứ nhất không phải nghỉ ngơi, Khương Gia Minh còn phải đi đem nên thỉnh người đều kêu lên một lần, xem như nói lễ. Lâm uyển uyển còn lại là đem còn. Lại đồ vật phóng tới tân phòng đi. Tự hỏi ngày mai nên như thế nào an bài. Ba cái hài tử cũng ở tân phòng trong viện. Díu dít nói mấy ngày nay sự. Đáng giá nhắc tới chính là sự là tân phòng bên này tường vây đã vây thượng. Tòa nhà cũng bị vòng lên. So bên ngoài muốn lùn tốt nhất hứa. Hai phiến đại môn. Một chính một chắc toàn bộ ấn thượng sắt lá bao gỗ đặc môn. Nhìn rất là khí phái. Người nhiều lực lượng đại. Lâm Uyển Uyển tin tưởng không ra một tháng, tưởng vây là có thể. Toàn bộ thu phục, cũng không sợ chuyện tốt tung tăng nhảy nhót tới tìm hiểu, sự thật cũng đúng là như thế. Sau lại trong thôn có chút nhiều chuyện người cũng liền bĩu môi lại nhảy vài câu, thấy xác thật tìm hiểu cũng không được gì, cũng nghỉ ngơi tâm tư. Vào đông ban đêm tới phá lệ dài lâu, đêm nay là bọn họ một nhà cuối cùng một lần ở tại này dược lư, nghĩ ngày mai liền phải dọn tiến tân phòng. Người một nhà hưng phấn tập thể mất ngủ Thẳng đến đã khuya mới ngủ Thiên tờ mờ Sáng Khương Gia Minh ấn thường lui tơi như vậy sơm lên sột sổ, sổ soạt soạt thanh âm áp rất thấp Vẫn là xảo tới rồi trong lúc ngủ mơ Lâm uyển uyển Xoát mở to mắt Nguyên lai like mau trời đã sáng Khương Gia Minh ý tứ là làm Lâm uyển uyển lại ngủ nhiều một lát Tức phụ hôn qua cái ngủ quá mua Lại sớm như vậy đứng dậy Hắn đau lòng Khương Gia Minh hảo ý Lâm uyển uyển tâm lĩnh, nghĩ sáng sớm sát thật không nhiều lắm sự, buổi tối thỉnh người cũng không nhiều lắm, an tâm nằm. Xuống tiếp tục ngủ, thời tiết lạnh nàng vẫn là rất ỷ lại ổ chăn. Quả nhiên, Khương Gia Minh đi tân phòng, thấy bên trong toàn bộ thu thập hào, liền xương phòng đều phô thượng vui mừng đềm chăn, thả chỉnh tề sạch sẽ, nơi trốn tràn ngập ra ấm áp, không tự giác triển khai hạnh phúc tươi cười, đến thế như thế, phu phục di cầu thấy sắc trời còn sớm, Khương Gia Minh đột nhiên phạm khởi lười tới tính toán trở về ôm tức phụ ngủ cái thu hồi rác, đương nhiên này cũng chỉ là đơn. Phương ngẫm lại cũng không có khả năng thật sự trở về, phải làm sự tình vẫn phải có. Lâm Uyển Uyển không có ngủ nhiều, hôm nay cái dù sao cũng là bọn họ một nhà đại nhật tử, lên đồng thời cũng đem hai cái tiểu nhân kêu lên, mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng rất là đáng yêu, đơn giản rửa mặt trải đầu qua đi, ăn chút gì điền bụng cũng hướng về tân phòng xuất phát, cùng đi còn có mạnh đại thúc thầy trò hai người, xung phong nhận việc lại đây hỗ trợ, ở vào ở nghi thức phương diện. Lâm Uyển Uyển không hiểu lắm, viết tự dán câu đối chờ phương diện cũng cùng nhau giao cho Khương Gia Minh cùng mạnh đại thúc, ba cái tiểu nhân phụ trợ, mà nàng chính mình còn lại là đầu nhập phòng bếp, thực đơn nàng sớm đã nghĩ hảo, thịt loại phương diện nàng ngày hôm qua liền chuẩn bị ổn thỏa, không cần vội vội vàng vàng. Hiện tại cần phải làm là tẩy tẩy tẩy. Khương Gia Minh đại ca một nhà tới là sớm nhất, thuận tiện còn mang theo hai bộ ghế ghế lại đây, đây cũng là ngày hôm qua nói tốt muốn lại đây hỗ trợ. Vừa lúc gặp nghỉ tắm gội, hai cái cháu trai cũng đều lại đây, cùng bị kêu đi bên ngoài hỗ trợ. Phòng bếp nơi này nhiều đại tẩu tiểu thị cùng đại chất nữ Khương Chi nha, Lâm Uyển Uyển có vẻ nhẹ nhàng nhiều, ba người sạch sẽ lưu loát đem đồ vật xử lý sạch sẽ cũng là bởi vì nước ấm mới không đến nỗi đông lạnh tay cương, nghĩ đến chính mình nhà mẹ đẻ người cũng muốn lại đây, Lâm Uyển Uyển cảm thấy vẫn là trước tiên cùng Tiếu thị nhắc nhở Hà hảo. Tỉnh đến lúc đó kinh hách đến, rốt cuộc biến mất hồi lâu, đột nhiên xuất hiện là có điểm kia gì, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Tiếu thị cũng bất chấp kinh ngạc, đi theo để muội Lâm Uyển Uyển menh đi ra ngoài, Khương Chi nhã lưu tại phòng bếp gian xem hỏa, nàng đối tam bá nương nương người nhà không thân. Tò mò lại là có điểm, thường thường thăm dò nhìn bên ngoài, chỉ có thể loang thoáng nhìn đến, không rõ ràng. Tiếu thị cũng là thật lâu không có nhìn thấy này tam phòng thông. Ra, ấn tượng vẫn phải có, năm đó sự xem ra đối lâm ra ảnh hưởng không nhỏ, hơn hai năm trước vẫn là hoa lệ giả dạng, lược hiện tuổi trẻ toàn ra, thế nhưng khiêng bất quá năm tháng cùng hiện thực mài rua, ông thông gia cùng thông gia mẫu lược hiện lão thái, phục sức thượng cũng chỉ là giống nhau. Bất quá lời này nàng không lời gì để nói ra tới, dấu hạ đánh giá ánh mắt, nhiệt tình tiếp đón lên. Nơi này Lâm Uyển Uyển có chuyện nói, tiếu thị trong mắt lược hiện lão thái vẫn. Là nàng linh suối nước dễ chịu hà hiệu quả, nếu là lại dưỡng thượng một đoạn thời gian, đảo cũng có thể khôi phục đến từ trước như vậy quang cảnh. Này xương bên ngoài đã có thể náo nhiệt nhiều, Lâm gia người lúc ấy chỉ là nghe Lâm Uyển Uyển tùy tiện như vậy nhắc tới, còn tưởng rằng là không lớn nhà ở. Nơi nào nghĩ vậy tòa nhà còn rất đại, đều thấy bọn họ một nhà cảm thấy cao hứng, thấy lễ, cũng ở một bên hỗ trợ. Khương liên giác cùng Khương liên khuyết nhưng thật ra có tiểu. Chủ nhân phương pháp, sự tình không cần bọn họ vội, xoay người tiếp đón khởi hai đường tam biểu tới, lôi kéo bọn họ nơi nơi đi. Còn nhất nhất giới thiệu, tay trong phòng bọn họ nương cho bọn hắn bị hạ thức ăn, tay nhỏ vung lên lấy tơi chiêu đãi, vài dạng là bọn họ bản thân đều chưa từng hưởng qua. Nhưng lại là bọn họ nương đáp ứng cấp làm, khẳng định là mọi thứ đỉnh hào. Một đám ăn mặt mày hồng hào, liền mạnh đại thúc cùng Lâm Thiên Tứ đều nhìn không được thấu đi lên, xem. Tiết thị thẳng lắc đầu, những người khác đều là cười trộm không nói. Trở lại trong phòng bếp Lâm uyển uyển là không biết những việc này, bao gồm mặt khác vài vị ở phòng bếp. Còn hảo phòng bếp đại, nhiều hai vị nhà mẹ đẻ tẩu tử cũng không chen chúc Đã quên nói nàng đại tẩu trúc thị ở nữ hồng phương diện tuy là trong đó hảo thủ, chỉ là này chủ nghệ lại là lạn có thể, đương nhiên so với kia phương thị vẫn là muốn tốt hơn rất nhiều. Nàng nhị tẩu hạ thị đừng nhìn ngày thường tính. Tình cùng cái tiểu ớt cay dường như, kia chủ nghệ thật là không lời gì để nói, đương nhiên so với nàng vẫn là kém như vậy một tí xíu, nói như vậy là có nguyên nhân, nếu là hơn nữa nàng tương lai điều chế ra tới gia vị, tin tưởng tuyệt đối còn muốn càng tốt. Nàng này hai cái tẩu tử chỗ không tồi Mặc kệ là mặt mũi thượng Vẫn là lén Này nàng còn phải khen tặng nàng nương lãnh đạo có cách Mặt sau lục tục lại tơi nữa Khương lượng cùng hắn tức phụ Còn mang theo bọn họ nhi tử Khương đại hồ Nhìn khỏe mạnh kháu khỉnh thực đáng yêu Tiếp theo là lâm thị đã từng hảo bằng hữu tam tẩu tử Mang theo nàng nam nhân cùng nữ nhi tiểu thúy lại đây Nghe nói nhi tử khương vượng đi bà ngoại gia còn không có trở về Lúc này tòa nhà liền càng vì náo nhiệt, các nam nhân vội xong đỉnh đầu sự, ngồi vây quanh ở nhà chính nói chuyện trời đất, tiểu hài tử nhóm tắc đều chạy tơi tây phòng chơi đùa, chơi đùa đùa dỡn thanh tràn ngập cả tòa tòa nhà, trong phòng bếp bật. Việc các nữ nhân nghe được bên ngoài náo nhiệt, cũng đều cười khai, sôi nổi cảm tháng như vậy nhật tử thật tốt. Có nữ nhân địa phương luôn là thừa thải bát quái, các nàng chi gian cũng không ngoại lệ, trừ bỏ các người nhà lấy tơi nói sự ngoại. Cũng sẽ mang lên trong thôn thú vị nhân ra, chỉ có khương ra nhà cũ những người đó bị nhất trí tránh đi, không có nói đến. Nói đến nhà cũ người, lúc này đây cũng không có kêu, thượng một lần đã bị nhào sốt ruột, cũng không nghĩ vào ở. Hôm nay còn tràn đầy sốt ruột, bằng không cuộc sống này cũng vô pháp quá, dù sao bọn họ tính toán chính là thỉnh quan hệ tốt lại đây náo nhiệt náo nhiệt mà thôi, nhà cũ như thế nào cũng không đủ trình độ quan hệ tốt một loại, cũng không có thả ra thanh đi. Ở chỗ này thượng lương là đại sự kiện, yêu cầu đại yến thỉnh, vào ở nhà mới lại không cần, người khác có chuyện cũng nói không nên lời cái gì tới, lại nói thượng lương ngày đó vết xe đổ còn bãi ở kia, toàn bộ thôn có mấy. Cái không rõ ràng lắm nhà cũ những người đó làm sự, càng không thể có thể lấy tơi nói sự, trừ phi thật là đầu bị môn tế tới nhất vãn chính là vương trưởng quẩy, là mang theo lễ một mình tiến đến, mặt khác còn bị hai hồ rượu ngon. Từ đây sở hữu khách nhân đều tới tề, nên làm gì làm gì, Lâm uyển uyển cũng chính là theo nam nhân nhà mình đi rồi cái đi ngang qua sân khấu. Nam nữ phân bàn, tiểu hài tử khác khởi một bàn, vừa vặn tam bàn, còn dư giả, chờ đến đồ ăn thượng bàn, vẫn là. Kinh diễm đại gia một phen, đều là món chính, thịt loại là chủ, đặc biệt là không biết Lâm uyển uyển chủ nghệ, thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều cắn rớt. Hơn nữa lâm uyển uyển hôm nay tâm tình hảo, này đồ ăn tự nhiên cũng liền càng tốt, lại là cố ý trước tiên xử lý quá, hương vị tất nhiên là không cần phải nói, xem dùng bữa người liền biết. Hảo đồ ăn tự nhiên là muốn xứng rượu ngon, kia chính là nàng biệt thự bên trong cất chứa đã lâu thượng phẩm, chính là mấy người phụ nhân. Đều uống lên một ít, vì không nặng bên này nhẹ bên kia cũng cố ý vì mấy cái tiểu hài tử chuẩn bị quả nhưỡng, mùi rượu cực đạm, không say người. Cũng là lấy chi với biệt thự rượu quẩy. Mọi người ăn uống tận hứng. Nam nhân nhiều là say choen choáng mà về. Cuối cùng Lâm uyển uyển cha mẹ bị giữ lại. Tính toán hảo sinh chiêu đãi một phen. Còn có một chuyện chính là về du lùa sự. Nàng cha nói. Ngày mai mang nàng qua đi bái phòng. Qua lại như thế nào cũng yêu cầu hai ba ngày. Người. Đi xong về sau. Hậu hạ nhà mình cha mẹ ở xương phòng nghỉ ngơi hạ. Lại đem hai cái nhi tử chạy đến ngủ. Trong phòng bếp đồ vật sớm tại đại gia đi phía trước bị rửa sạch sạch sẽ, trở lại đông phòng không có chuyện gì Lâm Uyển Uyển lại lấy ra rượu tới, buổi tối không uống nhiều ít, hồi lâu không uống, quái tưởng niệm, thừa dịp cao hứng uống cái tận hứng lại nói. Khương Gia Minh tiến vào, liền nhìn đến nhà mình tức phụ ghé vào trên bàn, mặt đỏ hồng, còn ở tùy ý uống rượu, sợ là say. Bất Đắc Dĩ nâng dậy tức phụ nằm ở trên giường đất, đi phòng bếp mang tới nước ấm nhẹ nhàng lau sát tướng công, tướng công ta nói cho ngươi một bí mật, nhắm mắt lại trong miệng không ngừng nỉ non bí mật, Khương Gia Minh tưởng là cái gì bí mật đâu hắn kỳ thật rất muốn biết vánh tai tơi nghe, kết quả đợi nửa ngày cũng chưa nói ra, nguyên lai là ngủ rồi sáng sớm lâm uyển uyển là từ Khương Gia Minh trong lòng ngược tỉnh lại say rượu làm cho đầu đau, cao mày tránh ra Khương Gia Minh giam cầm, vô lực ngồi dậy dùng đôi tay nhưng kính xoa huyệt thái dương, ý đồ giảm bớt thân thể không khỏe, có chút đại động tác, vẫn là kinh động khương gia minh, Lâm Uyển Uyển đứng dậy thời khắc đó hắn liền tỉnh, thấy tức phụ không thoải mái, không nhiều lắm tưởng ngay lập tức lên mặc quần áo, cầm bồn gỗ đi ra ngoài. Mà Lâm Uyển Uyển ở Khương gia minh đóng cửa đi ra ngoài nháy mắt, liền lóe nhập không gian, đôi tay nâng lên linh suối nước, lọc cọc. Lọc cọc liền uống xong bụng, tức khắc thần thanh khí sảng, hồi lâu không có tới không gian đái đái, manh bảo nhìn đến nàng đều có chút tiểu cảm xúc, ngạo kiều phiết đầu, xoay qua cực đại thân mình, cái đuôi vung vung chiều nơi xa đi đến, chỉ là tốc độ này sao cùng ốc sen bò giường như, còn liên tiếp quay đầu lại vẻ mặt cầu an ủi, cầu vuốt ve lại là cái quỷ gì, lâm uyển uyển có chút chừng mục cứng lưỡi nhìn manh bảo chơi bảo, trong không khí còn thường thường truyền đến ngọc tác hử thanh rất có một cổ ngươi vứt bỏ ta ý vị ở bên trong khiến cho lâm uyển uyển một cái đầu hai cái đại này rốt cuộc là muốn quậy kiểu gì lâm uyển uyển một bàn tay chỉ vào chính mình nỉ non nói chẳng lẽ ta rượu còn không có tỉnh hãy còn gật đầu tất nhiên là cái dạng này một lần nữa trở lại bên dòng suối lại uống lên mấy khẩu linh suối nước manh bảo ngọc tác không tiếng động giao lưu như vậy ghét bỏ bọn họ thật sự hảo sao kỳ thật lâm uyển uyển cũng không có ghét bỏ bọn họ ý tứ, kinh tủng chiếm đa số, ai có thể tưởng nhiều này thân thể tử lượng kém như vậy, mới mấy chén liền cấp rót choáng váng, cuối cùng cũng không biết là như thế nào thượng giường, còn có nàng trước đó căn bản không nghĩ tới cùng Khương Gia Minh một cái nhà ở, nàng buồn ý là phụ tử ba người một cái phòng, nàng độc chiếm một phòng, bởi vậy phòng bố trí có chút nữ tính hóa, ai biết biết vậy chẳng làm a, rượu hại người, về sau vẫn là thiếu chạm vào vì dây Nghe được bên ngoài có tiếng vang, Lâm Uyển Uyển lập tức đi ra ngoài, mày nhíu chặt, làm bộ đau đầu khó chịu, để tránh bị chọc thủng đi. Nguyên lai là Khương Gia Minh đã trở lại, bưng một chậu nóng hôi hổi thủy, đẩy mặt quan tâm đi đến nàng trước mặt, cẩn thận đem rửa mặt bố ướt nhẹp vắt khô, sau đó để với nàng. Lâm Uyển Uyển thần sắc phức tạp tiếp nhận, nhiệt nhiệt khăn bố đắp ở trên mặt, phá lệ thoải mái, cái này kêu nàng nói không nên lời nói cái gì tới. Này một chút đuổi Người cũng có vẻ quá bất cận nhân tình Huống chi nàng cha mẹ đều ở Hơn nữa ngày rộng tháng dài nàng Sát thật đối hắn tồn một phần tâm tư Chỉ là không hiện Từ trước một nhà bốn người ngủ một cái Trên giường đất đảo cũng không có gì Chỉ là hiện tại liền nàng đơn cùng Khương Gia Minh chủ cùng phòng Nàng thật là có chút không bỏ được sĩ diện Cái này kêu chuyện gì Thôi cũng cứ như vậy đi Cũng không phải không ở một trương Trên giường đất ngủ quá Cũng may nàng lúc ấy, sáng suốt, giường đất đánh khá lớn, cùng lắm thì các ngủ các chính là, chỉ không phải phế hai giường chăn từ sự, nàng không thiếu này đó tiền. Chỉ có thể nói lâm uyển uyển tưởng quá đơn giản, này cũng ngại với nàng là lớn tuổi thừa nữ duyên cớ, lại cho rằng cổ nhân thủ lễ, kia biết này gần là dê vào miệng cọt bắt đầu, chờ nàng phục hồi tinh thần lại đã sớm ăn sạch sẽ, thật là biết vậy chẳng làm. Hai vợ chồng ra khỏi phòng tử môn không phải quá sớm, cũng không tính quá muộn. Lâm Uyển Uyển cha mẹ cũng mới ra cửa khẩu, Nguyên cũng là rượu thượng hưng uống nhiều điểm, mới đến này một chút. Hai cái nhi tử nghĩ làm cho bọn họ ngủ nhiều một lát, cũng liền không qua đi kêu, lưu loát đến phòng bếp nấu nước nấu cơm, Khương Gia Minh vẫn luôn vui tươi hơn hở ở Lâm Uyển Uyển bên người trợ thủ, cái này làm cho Lâm Uyển Uyển càng không biết nói cái gì đó. Sau khi ăn xong còn có chuyện quan trọng muốn làm Cũng là trước đó cùng nàng cha Lâm Thiên Tứ ước định Tốt, lúc này đây Lâm uyển uyển không tính toán Mang lên Khương Gia Minh cùng hai cái nhi tử Đều đã là 12 tháng kết thúc Trong đất việc cần thiết vội lên Nếu không ăn Tết chơi uống gió Tây Bắc được Đi phía trước Lâm uyển uyển đem trong đất sự tình toàn quyền công đạo cấp Khương Gia Minh Nàng nương tiết thị cũng lưu tại tam phòng trong nhà Chỉ cần quản phụ tử ba người hai ngày ăn là được đồ an toàn tề cũng không cần ra cửa mua sắm tướng công ta này vừa đi ít nhất cũng muốn hai ngày công phu đất hoang sống không thể chậm chế mấy ngày nay còn muốn tướng công nhiều vất và chút sới đất dùng trong nhà ngưu lại đi đại ca ra mượn cái lê cũng hảo đơn giản nhẹ nhàng điểm khương gia minh không tán đồng tức phụ ngưu lưu lại ngươi cùng nhạc phụ còn như thế nào đi theo lệ sơn trang lâm uyển uyển lắc đầu giải thích điểm này Tướng công đại nhưng không cần lo lắng, hôm qua cùng nhị ca nói qua xe mướn một chiếc xe ngựa lại đây. Nói vậy cũng mau tới rồi. Nói như vậy Khương Gia Minh cũng cứ yên tâm, xe ngựa trung quy so xe bò thoải mái, cũng mau. Ngày mùa đông, hắn cũng không đành lòng nhà mình tức phụ ở bên ngoài chịu lánh, xe ngựa tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, đột nhiên nhớ tới tức phụ thượng một lần đề sự, trong nhà có phải hay không nên thêm vào một chiếc xe ngựa, càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Lâm Uyển Uyển không biết Khương Gia Minh trong lòng suy nghĩ cái gì, lại tiếp tục nói, còn có chút. Phiến việc này, ngươi cũng không cần tự mình động thủ, tốn chút bạc làm trong thôn người làm cũng giống nhau, đương nhiên tiền để là muốn nói hảo yêu cầu, chất lượng cần thiết quá quan, đến nỗi tiền công phương diện này ngươi so với ta quen thuộc, đã là cùng thôn, cũng không cần quá bạc đãi, việc này ngươi cùng đại ca đi nói, khiến cho hắn hỗ trợ thu xếp chính là... Đến lúc đó cũng đừng chặt đức đại ca chỗ tốt, nhất nhất tinh tế công đạo rõ ràng, cũng thật sớm điểm đem sự. Tình làm lên, ngoài ra, Lâm Uyển Uyển còn đi Tây Phòng xem hai cái nhi tử, ngủ còn rất hương, nói vậy cũng là hôm qua cái chơi mệt duyên cớ, cũng không có đánh thức, chỉ là cùng nàng nương tiết thị nói vài câu, xe ngựa liền tới rồi. Trên xe ngựa xuống dưới chính là một cái 20 tuổi tả hữu thanh niên nam tử, lộ ra một cổ tử cơ linh kính. Làm Lâm Uyển Uyển vừa lòng nhìn hai mắt, nhị ca tính tình tuy không đàng hoàng, làm sự tình lại thập phần bền chắc. Nam tử cung kính, hành lễ, gọn gàng dứt khoát công đạo chính mình ý đồ đến, là Lâm gia muội tử sao? Ta kêu Vương Hổ, là Lâm gia nhị gia mượn tới. Lâm Uyển Uyển mỉm cười gật đầu, kia kế tiếp liền phiền Toái Vương Hổ huynh đệ. Lúc này Lâm Thiên Tứ cũng đi tới bên người, đơn giản đánh cái thanh tiếp đón. Bởi vì hai người đều trước đó công đạo quá, cũng liền không đang đợi những người khác ra tới cáo biệt, thẳng lên xe ngựa. Xe ngựa tốc độ mau cũng chịu không nổi thời tiết lánh, trên đường khó. Tránh khỏi yêu cầu đình ngừng lại nghỉ ăn một chút gì, theo lệ sơn trang ly đến không xa, cũng đúng là không coi là gần. Xe ngựa chính là không ngừng cũng muốn tiêu tốn nửa ngày sự kiện, huống chi bọn họ cha con hai là đánh bái phỏng trên danh nghĩa tới, như thế nào cũng muốn bị chút tiếp tục mới hảo. Đều là ấn nàng cha Lâm Thiên Tứ ý tưởng hiện mua, không xuất sắc cũng tuyệt không thất lễ. Ngoài ra, Lâm Uyển Uyển còn cố ý bỏ thêm hai đàn nàng từ trước những rượu ngon, hắn. Nhưng nghe nói kia trang chủ chính là cái ái rượu người, tự nhiên là muốn gái đúng chỗ ngứa, sự tình cũng tới dễ dàng nhiều. Vốn là dùng để hiếu kính nàng ra ra, lúc này xem như tiện nghi kia trang chủ, âm thầm đáng tiếc. Giữa trưa cơm là ở ly theo lễ Sơn Trang không xa một nhà khách điếm giải quyết, tính cả đánh xe vương hồ, kể từ đó nhưng thật ra thật phần cảm nhớ Lâm uyển uyển Hảo, làm Lâm uyển uyển có chút chịu chi hổ thẹn, đại lánh thiên gọi người đuổi xe ngựa, nàng vẫn là nhìn qua ý không đi, đương nhiên cũng minh bạch đây là nhân gia chức trách nơi, lấy tiền làm việc cũng không có gì thật nhiều tưởng, nàng cũng không phải cái loại này đồng tình tâm tràn lan người có Khương Gia Minh phụ tử ba người liền đủ nàng bận việc. Theo lệ Sơn Trang ở vào lưng chừng núi phía trên, quy mô to lớn, chỉ nhìn một cách đơn thuần Sơn Trang cửa bên ngoài lập hai tôn thật lớn sư tử bằng đá liền có thể nhìn ra một vài tới, không đơn giản. Xe ngựa dừng lại. Lâm uyển uyển vén lên mảnh, nhìn đến theo lệ Sơn Trang không khỏi có chút kinh ngạc, này cùng nàng tưởng có chút xuất nhập, ngay từ đầu nàng cho rằng chỉ là cái đơn thuần tiệm vài không nghĩ tới lại có vài phần trang nghiêm túc mục ở bên trong, không dung khinh thường. Nàng cha Lâm Thiên Tứ cũng chỉ là cùng nàng đề ra một câu, cũng không có nói cho nàng này đó, nàng cũng không nghĩ nhiều. Trên thực tế nàng hiện tại liên trang chủ cùng với trang chủ nữ nhi kêu gì cũng không. Biết, cũng không biết là nàng cha đã quên để vẫn là như thế nào, nhưng thật ra nàng tưởng nông cạn. Cha con hai trước sau xuống xe ngựa, thình lình xảy ra một trận lạnh lẽo, Thân mình nhìn không được đánh cái chấn hưng, nơi này so đào lâm thôn tới còn muốn lánh chút, may mắn quần áo xuyên đủ ấm, nếu không thật đến run bẩn bật, kia đã có thể khó coi, chào đón chính là sơn trang cửa đứng gác thủ vệ, người tới người nào, biểu tình nghiêm túc, lánh ngạnh ngữ khí, đại khái cùng, thời tiết có quan hệ đi, lâm thiên tứ chắp tay, tại hạ họ lâm, còn thỉnh tiểu ca thông báo một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một quả hình tròn ngọc bội giao cho thủ vệ. Thủ vệ tiếp nhận ngọc bội, đồng tử hơi co lại, nhìn không ra tới này đối bình thường cha con lại có như vậy địa vị, không biết là thật là giả. Chờ một lát, quay đầu lập tức làm phía sau thủ vệ cầm ngọc bội hướng trong biên chạy tới, làm nàng đứng ở gió lạnh chung, Lâm Uyển Uyển chịu không nổi, có che. Mưa chắn gió địa phương, nàng vì sao còn muốn bạc đãi chính mình? Chờ nàng cha Lâm Thiên Tứ sau khi gật đầu, bất chấp tất cả trực tiếp bỏ lên trên xe ngựa, phương diện này còn có một đại giai đoạn, tổng không thể đi tới đi vào, kia thủ vệ qua lại còn phải không ít thời gian, chính là đem nàng cha cũng cấp kêu tiến vào. Mượn thời gian này, Lâm Uyển Uyển cũng tưởng hào hảo hỏi một chút, hiểu biết hạ theo lệ sơn trang tình huống, không nghĩ đi vào về sau hai mắt một bôi đen, xấu, mặt gì đó kiên quyết không thể muốn. Sau đó Lâm Thiên Tứ nói ngắn gọn cấp Lâm uyển uyển giảng thuật một đoạn về tuổi trẻ thời điểm cao chót vót năm tháng, còn có kia khối ngọc bội là trang chủ vì ôm ân cứu mạng đưa tặng Lâm Thiên Tứ, không từng tưởng nhiều năm về sau lại lần nữa gặp được, không chỉ có thành bằng hữu, còn thành sinh ý đồng bọn. Trang chủ họ Diệp, so Lâm Thiên Tứ muốn tiểu thượng vài tuổi, nhà hắn nữ nhi Diệp Tú lúc này cũng mới 15 bộ dáng như vậy tiểu. Nhưng thật ra làm Lâm uyển uyển có chút giật mình không phải là đồng hương đi, ngược lại tưởng tượng lại cảm thấy không quá khả năng, cổ nhân trí tuệ chưa bao giờ nhưng coi khinh, nữ nhân cũng là có thể đỉnh nửa bầu trời. Còn ở tự hỏi chung, bên kia thủ vệ liền đã đã trở lại, còn mang theo cái cùng loại quản sự trung niên nam nhân lại đây, bởi vì mảnh nửa vạch trần, cho nên có thể thấy, lâm thiên tứ vừa thấy, này không phải lão người quen sao, thái quản gia, nguyên lai là người à, Nói dục nhảy xuống xe ngựa, bị kêu thái quản gia người nó ngăn lại. Lâm lão ra, đã lâu không thấy, ngài vẫn là đường xuống dưới, chúng ta trực tiếp đi vào chính là. Thuận tiện đem ngọc bội trả lại cho Lâm Thiên Tứ, chính mình cũng thượng bọn họ xe ngựa, chỉ là cùng vương hổ giống nhau ngồi ở bên ngoài. Có lẽ là suy xét đã có Lâm uyển uyển ở bên trong xe, liền cự tuyệt Lâm Thiên Tứ hảo ý. Lâm uyển uyển làm một cái hiện đại người, chính là này thái quản gia ngồi xe. Ngựa không cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, đương nhiên nàng không nói gì, nàng nếu mở miệng còn không biết nhân gia thấy thế nào nàng. Xe ngựa đi chậm, không sai biệt lắm đi rồi 10 tới phút mới ngừng lại được. Vương Hổ cùng Thái quản ra đi trước nhảy xuống xe ngựa, Lâm Thiên Tứ tiếp theo đi ra ngoài, Lâm Uyển Uyển cuối cùng vẫn là nàng cha đỡ nàng một phen xuống dưới. "Hảo đi, nàng muốn thuộc nữ, nhưng không phải đến bưng." Ở Thái quản gia dẫn dắt hạ, tiến vào tiếp khách chính sảnh, nơi này là trang chủ ngày thường tiếp đái khách quý địa phương lâm uyển uyển theo lâm thiên tứ ngồi xuống đi, tò mò quát liếc mắt một cái này nhà ở bài trí lược hiện tráng lệ huy hoàng thực mau bọn nha đầu bưng nước trà đi lên, một người một ly lại lui xuống, thái quản gia cũng mượn cớ cáo từ, đi xuống bận việc, toàn bộ đại sảnh trong rông chỉ còn lại có lâm uyển uyển cha con hai người, tĩnh cực kỳ ngẫu nhiên có ly cái va chạm tiếng động, là bởi vì lâm uyển Uyển ở thưởng thức, một cái giờ qua đi cũng không thấy người tới, Lâm Thiên Tứ có chút nhíu mày, Lâm Uyển Uyển cũng đặc biệt buồn bực, không nói là bằng hữu sao? Mẹ nó quá sẽ làm dáng, vào cửa đây là thấy vẫn là không thấy, cũng không mang theo như vậy chơi người. Nếu là thấy liền viên lưu gia tới, nếu là không thấy nói thẳng, nàng cũng hảo trở về sửa sửa kế hoạch. Ngồi ở nơi này tiêu ma nàng kiên nhẫn, nàng kiên nhẫn có rất nhiều, chỉ là không phải chính mình địa bàn không? Hảo làm chủ Tựa hồ nghe đến cách vách có động tính Lâm Uyển Uyển thấp giọng hỏi Lâm Thiên Tứ Cha, Trang chủ muốn làm sao Lâm Thiên Tứ lắc đầu Hắn cũng không rõ ràng lắm Mấy năm không gặp Đánh giá nếu ở giận hắn Lời này hắn cũng không hảo báo cho nhà mình khuê nữ Chỉ có thể chờ một chút Hỏi cũng tương đương không hỏi Nàng lộ tai đôi mắt Linh đâu Vừa mới tiến vào cách vách dình coi bọn họ cha con người khẳng định là Diệp Trang chủ Từ khí thế xem liền không phải. Người thường chỉ là đem khách nhân lượng ở chỗ này, chính mình lại ở cách vách nhìn lén, nhau chính là nơi đó, đầy bàn vỏ trái cây dưa xác, ăn Lâm Uyển Uyển bụng đều trướng, lại nhìn một cái mâm còn thừa không có mấy về điểm này nhi thức ăn, Lâm Uyển Uyển khóe miệng vừa kéo, này thật sự đều là nàng ăn, xem ra nàng thật là quá nhàm chán có hay không? Không nghĩ đang đợi, trực tiếp đứng dậy. Lâm Thiên Tứ không rõ nguyên do nhìn về phía Lâm Uyển Uyển, cho rằng nhà mình khuê nữ. Tính tình đi lên phải đi người, đang muốn mở miệng, Lâm Uyển Uyển làm một cái, hư, động tác, sau đó thành thơi thành thơi ở trong phòng dạo bước, không cẩn thận liền đi đến nào đó tầm mắt điểm. Cách vách phòng diệp trang chủ hoàng sợ, chẳng lẽ bị phát hiện, sao có thể? Lâm Uyển Uyển làm bộ làm tịch ở nào đó tầm mắt điểm phía trước đi lang thang, Lâm Thiên Tứ càng buồn bực. Khuê nữ đây là đang làm gì, nào có người thích ở ven tường dạo bước, bên này rõ ràng chống không thực, hắn nào biết đâu rằng nhà mình khuê nữ ở bắt được dình coi lão thử, đừng nói lâm thiên tứ buồn bực, so với hắn buồn bực người còn có đâu, tỉ như nói cách vách nhìn lén diệp trang chủ hắn không cho rằng bạn tốt ra khuê nữ phát hiện hắn, nhưng là lại không biết như thế nào giải thích vẫn luôn ở hắn trước mắt lắc lư người, quả thực muốn điên, 10 năm một lần dình coi, hắn dễ dàng sao. Nơi này giải thích một chút, cái gọi là 10 năm một lần dình coi, lần đầu tiên là dình coi. Hắn cha mẹ tạo muội muội, khi đó niên thiếu vô chi, một viên muốn muội muội tâm ngăn cản không được hắn tò mò nện bước, kết quả bị diệp lão cha đuổi theo đánh. Lần thứ hai còn lại là ở tương xem tức phụ năm ấy, thật vất và nhắm chuẩn một cái, không thể minh nhìn, kia chỉ có thể trộm xem, kết quả bị trở thành ăn trộm cấp bắt lên, cái gọi là khóc không ra nước mắt hiện tại còn lão bị lấy ra tới diễu cợt cũng may ôm được mỹ nhân về còn sinh hạ một cái cơ linh đáng yêu tiểu nha đầu có thể nói là nhân sinh mỹ mãn lần thứ ba chính là hiện tại cái kia trướng mắt nha đầu thật là chống đỡ hắn xem diễn liền tính ngươi lớn lên xinh đẹp hắn cũng không vui a lâm uyển uyển mới không biết diệp trang chủ ý tưởng nàng nếu là biết diệp trang chủ là như vậy một cái không đàng hoàng người Đã sớm lôi kéo hắn cha Lâm Thiên Tứ đi cách vách phòng hiện trường bắt được người đi, kia còn sẽ làm nhân ra ở một bên yên lặng xem diễn, không thu phí diễn người. Không biết xấu hổ xem sao, lại nói nhìn hai người ở nhà ở ngồi uống trà, vừa thấy liền lâu như vậy, ngài lão không nhàm chán sao, chuyển động không sai biệt lắm Lâm uyển uyển cảm giác bụng thoải mái rất nhiều, dơ tay phách về phía vách tường, vừa lúc che lại kia phùng, bởi vì dùng sức có chút đại mang theo không ít thôi, che lại Diệp Trang chủ vẻ mặt. Đây là Lâm Uyển Uyển không nghĩ tới hiệu quả. Diệp Trang chủ hiện tại tâm tình một chút đều không tốt đẹp, cái kia nha đầu. Thúi thật sự thật quá đáng, khẳng định là bị Lâm lão đầu cấp sủng hư, nơi nào còn có khi còn nhỏ đáng yêu bộ dáng. Hừ. Đứng ở Diệp Trang chủ bên cạnh thái quản gia, tận lực khắc chế chính mình muốn cười xúc động, làm bộ không thấy được. Trang chủ bộ dáng này cũng quá buồn cười có hay không? Chỉ là hắn không dám cười, thật sự, bằng không còn không biết sẽ bị tống cổ đến cái kia góc đi làm cu ly. Theo như vậy một cái ác thú vị chủ tử, hắn nhân sinh cũng đúng rồi tràn ngập ác. Thú vị, trong lòng thật dài thở dài, ta không cười, thật sự không cười. Diệp Trang chủ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thái quản gia, vô lực nhìn nóc nhà, quả nhiên là tự làm bậy không thể sống a. Muốn cười liền cười, nghẹn ngươi không khó chịu. Sau đó xoay người gõ cửa đi ra ngoài, lưu lại thái quản ra một người ở trong phòng cười ha ha, nghe thanh âm, Lâm Thiên Tứ ngồi ở ghế trên, vẻ mặt không thể hiểu được nhìn Lâm Uyển Uyển, tựa hồ là đang hỏi sao lại thế này, Lâm Uyển Uyển buông tay, tỏ vẻ chính mình cũng không biết, lúc này đây thật không oan uổng nàng, nàng là thật không biết có như vậy cái hậu kỳ hiệu quả, bất quá nàng dám khẳng định chính là kia Diệp Trang chủ thực mau liền sẽ lại đây. Tiện đã trở lại vị trí thượng ngoan ngoan ngồi xong, chạm vào vẻ mặt hôi Diệp trang chủ thẳng đến phòng ngủ, thấy nhà mình tức phụ không ở, theo bản năng thở vào nhẹ nhõm hắn nhưng không nghĩ tức phụ nhìn đến hắn như vậy mất mặt một mặt, có tổn. Hại hắn ví ngạn hình tượng, nhưng mà Diệp phu nhân chỉ nghĩ nói, từ chúng ta gặp mặt ngày đầu tiên bắt đầu, ngươi Diệp thiên ví ngạn hình tượng liền không còn sót lại chút gì, một phen thu thập sau. Diệp Trang chủ chiếu gương vừa lòng gật đầu, quả nhiên vẫn là như vậy anh Tuấn tiêu sái, sau đó mới bán ra phòng ngủ hướng tiếp khách đại sảnh đi đến. Lâm Uyển Uyển biết bên ngoài có một người đã đứng một hồi lâu, hơi thở cảm giác như là thái quản gia, đến nỗi Diệp Trang chủ liền. Cái bóng dáng đều không có, cũng không biết đang làm chút cái gì, không thể nghi ngờ Diệp Trang chủ không có tới, cái kia thái quản gia cũng sẽ không hướng trong biên thấu. Một bước, hai bước, ba bước tiếng bước chân từ xa tới gần, lúc này là chính chủ tới cửa, Lâm uyển uyển rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chờ cái Diệp Trang chủ so nữ nhân trang điểm trải chuốt còn muốn tới phiền toái Diệp Trang chủ tiến vào sau, cười ha hả đi đến Lâm Thiên Tứ bên cạnh, cao giọng nói, Lâm, huynh, ngươi rốt cuộc bỏ được tới xem ta cái này lão bằng hữu, chờ hồi lâu đi, mới vừa có chút sự tình ở vội, còn thỉnh Lâm huynh nhiều hơn thứ lỗi. Phía sau đi theo nghiêm nhiên là lúc trước dẫn bọn hắn tiến vào thái quản gia. Nghe được nhà mình chủ tử nói, thái quản gia mất tự nhiên sắc mặt vừa kéo xúc, gạt người. Tuy rằng mặt sau thực mau bị che giấu đi xuống, nhưng vẫn là bị mắt sắc Lâm uyển uyển nhìn thấy, ánh mắt chật lẻ. Đồng thời Lâm Thiên Tứ cũng đứng lên, diệp đệ. Này nói chính là nói chi vậy, mấy năm nay bên ngoài phiêu bạc, nhưng không phải nhớ thương lão đệ ngươi. Nói chính là lời khách sáo. Cũng sắc thật là thật nhớ thương, hai người nắm tay nhìn nhau cười, thật đúng là giống như vậy một chuyện, nếu xem nhẹ phía trước dài lâu chờ đợi nói, Lâm Uyển Uyển khinh thường bĩu môi, thân mình về phía trước hơi hơi hoạt động hai bước. Diệp Trang chủ tựa hồ lúc này mới chú ý tới Lâm Uyển Uyển ở đối diện đứng, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ kinh hỉ, có chút không xác định hỏi, "Này này chẳng lẽ là đại chất nữ, Tiểu Uyển?" Lâm Uyển Uyển thầm nghĩ diễn ngươi tiếp theo diễn ta bảo đảm không vạch trần ngươi. Mặt sau nghe được ở kêu bản thân danh Lâm Uyển Uyển sửng sốt ngạch người còn nhận thức nàng nàng như thế nào không nhớ rõ có gặp qua vị này Diệp Trang Chủ Lâm Thiên Tứ triều Lâm Uyển Uyển vẫy tay Uyển Uyển đến bên này đây là ngươi Diệp thúc thúc còn không mau gặp qua ngươi Diệp thúc thúc nga Lâm Uyển Uyển đi đến Diệp Trang Chủ trước mặt đứng yên ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng kêu lên Diệp thúc thúc hảo thanh âm không có cao thấp phật phòng nghe không ra cái gì cảm xúc tới Diệp trang chủ trên mặt tươi cười một đốn ngược lại lại lần nữa triển khai miệng cười hắn cũng là nhìn quen các màu người nơi nào còn nhìn không ra tới trước mắt cô gái nhỏ này đối chính mình không thích xem ra mới vừa rồi ở cách vách phát sinh sự tình không phải ở vào ngẫu nhiên định là nha đầu này cố ý vì này như thế thú vị Lâm Thiên Tứ bởi vì là đứng ở mặt bên, chú ý điểm càng có rất nhiều đặt ở nhà mình khuê nữ trên người, lại cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, đại khái cũng là trong khoảng thời gian này thói quen khuê nữ lãnh đạm tính tình, thả khuê nữ lại là cái có chú ý, nhất thời thật không có Diệp Trang chủ tưởng nhiều như vậy, tự nhiên Diệp Trang chủ trên người phát sinh kia kiện cứu sự hắn. Cũng là không hiểu rõ, chủ tớ hai người cũng sẽ không đem việc này nói ra, một cái là cảm thấy mất mặt. Một cái khác còn lại là sợ bị chủ tử mang thù Sau đó tấm cổ đến nào đó không biết tên góc đi làm gì Lâm Uyển Uyển này đầu Đối với Diệp Trang chủ đánh giá ánh mắt Hoàn toàn không để trong lòng Nàng cũng không tin này Diệp Trang chủ có thể nhìn ra chút cái gì tới Rốt cuộc nàng lúc này chính là cái bình thường nữ nhân Liền tùy tiện Diệp Trang chủ đánh giá Dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt Diệp Trang chủ thấy Lâm Uyển Uyển một bộ đại gia phương pháp cửa hồ chính mình phán đoán ra sai lầm, có chút ngượng ngùng sờ cái mũi, thật là già rồi không còn dùng được. A Phi, nói sai rồi, liền hắn như vậy anh tuấn tiêu sái nam tử, sao có thể. Thu hồi đánh giá ánh mắt, đi hướng chủ vị ngồi xong, những người khác cũng mỗi người vào vị trí của mình. Đến nỗi mới vừa rồi sự khiếu sự, hắn vẫn như cũ không tin đó là ngẫu nhiên, đương nhiên hắn cũng sẽ không đem việc này chọn xuyên, một là không có chứng cứ, Nhị là thật sự mất mặt, Huống hồ hắn cũng không phải một cái ai tính toán chi ly người, chuyện đó cũng liền như vậy đi qua, cười như không cười nhìn mắt lâm Uyển Uyển, tiện đã lại cùng lâm thiên tứ nói chuyện đi. Thời gian quá thật mau, năm đó cái kia nũng nịu tiểu nha đầu, hiện giờ đã là cái thoải mái hào phóng đại cô nương. Diệp Trang chủ cảm khai nói, rất có năm tháng không buông tha người, bọn họ đều chậm rãi già. Đi, tựa như nhà hắn cái kia tiểu nha đầu. Hiện giờ cũng muốn tương xem nhân ra, phiền muộn a ai nói không phải đâu. Lâm Thiên Tứ tự hào ngó mắt đối diện ngồi ngay ngắn khuê nữ. Từ từ, thật là càng nói càng thái quá, cái gì đại cô nương. Làm ơn, nàng đều đã là hai đứa nhỏ nương, tính cái gì đại cô nương. Này Diệp Trang chủ không biết tình, cha, ngươi tổng sẽ không không biết đi. Lâm uyển uyển nhìn không được phúc ngữ, đến nỗi mặt sau ngươi tơi ta đi những lời này đó. Lâm Uyển Uyển lười đến nghe, hãy còn suốt thần, chờ đến phiên nàng ở mở miệng cũng không một. Lâm Thiên Tứ cùng Diệp Trang chủ hai người liêu chính khởi hưng, phía trước Sở Hữu không mau cũng liền một bóc mà qua, vốn cũng chính là việc nhỏ, một cái nhớ kỹ một cái không đem chính mình đương huynh đệ, một cái đâu lại tự giác xin lỗi huynh đệ, cho nên cũng là Chu Du đánh hoàng cái, kẻ muốn cho người muốn nhận, ai cũng không nói được cái gì, chính là đáng thương bạch bạch chịu. Liên lụy Lâm Uyển Uyển. Vẻ mặt mộng bức, xảo chính là diệp trang chủ phu nhân lại đây, rốt cuộc đánh gãy hai người chi gian nhảm chán đối thoại. Nói đến diệp phu nhân nàng cũng là nghe trong trang hà nhân nói, chỉ biết trong nhà tới khách nhân, là nhà nàng lão ra bằng hữu, nói giống như là họ lâm, nàng mười có tám chín liền đoán được là ai, này không vội vàng từ nữ nhi bên kia tới rồi. Tiến vào đầu tiên là cùng nhà mình lão ra đánh cái đối mặt, lão ra, sau đó mới xoay. Người hướng lâm thiên tứ thi lễ Lâm đại ca Hồi lâu không thấy Gì, lâm tẩu tử như thế nào không có tới Đó là tiểu uyển Miệng lưỡi chung không thể nghi ngờ mang theo tôn kính Hỏi tiết thị hoàn toàn là bởi vì hai người khuê mật tình cảm Đến nỗi lâm uyển uyển nàng vẫn là có chút ấn tượng Để muội, ngươi đã đến rồi Ngươi tẩu tử gần nhất cũng thường nhắc mãi ngươi Này bất tài dọn về tới Trong nhà còn vội vàng Chờ thêm đoạn thời gian, Lâm Thiên Tứ vui tươi hơn hở trà. Lời, đôi mắt nhỏ còn liếc liếc mắt một cái Diệp Trang Chủ, nhìn Diệp Trang Chủ ghen bộ dáng càng vui vẻ. Diệp Trang Chủ thấy Lâm Thiên Tứ tiểu nhân bộ dáng hận không thể giờ phút này liền đứng lên tấu vị này đại ca một đốn, già mà không đứng đắn, còn cố ý khiêu khích hắn, không được, hắn muốn tìm tẩu tử cáo trạng đi. Diệp Phu Nhân đối với hai người ở trung hình thức nhìn quen không quen, Đối bọn họ ác thú vị cũng là vô ngữ đến cực điểm, điểm này nàng cùng tiết thị giống. Nhau, sớm đã mệt nhọc, cũng liền này hai người làm không biết mệt. Tiểu bước chân đi đến Lâm uyển uyển trước mặt, lúc này cũng không cần nàng cha nói. Lâm uyển uyển chính mình liền đứng lên đối diệp phu nhân hành lễ, diệp trang chủ nàng là không ấn tượng. Trước mắt vị này nàng vẫn là gặp qua vài lần, là cái đoan trang uyển chuyển nữ tử, lại không nghĩ rằng là diệp trang chủ phu nhân phương gì hảo diệp phu nhân kéo qua lâm uyển uyển tay cao hứng nói hảo hài tử sau đó nuôi vài câu diệp phu nhân đi đến diệp trang chủ bên cạnh ghế trên ngồi xuống lâm uyển uyển vô ngữ ngồi xuống nàng vừa rồi còn có thể coi như là đại cô nương lúc này lại hàng vì hài tử nàng đều phải hoài nghi chính mình thực tế tuổi không mang theo như vậy hố người bất quá lâm uyển uyển cũng coi như nhận thức đến cái này cái gọi là diệp trang chủ Căn bản chính là cái ác thú vị mười phần tao bao, hơn nữa vẫn là cái bình dấm chua, mà nàng cha thế nhưng cũng có như vậy. Vô sỉ một mặt, thật là sáng mù nàng mắt chó, mau trả ta tam quan, mau trả ta một cái bình thường cha. Về lâm uyển uyển sự là cuối cùng bị nhắc tới, Diệp Trang chủ bàn tay vung lên, bản thân tìm ta ra khuê nữ đi, sau đó đi theo nàng cha kề vai sát cánh uống rượu đi. Lưu lại Lâm Uyển Uyển một người ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ, đây đều là chút người nào kia? Nàng dám cam đoan này Diệp Trang chủ khẳng định là ở nhớ lúc trước thù. Còn hảo còn có cái thái quản gia Lưu lại, Lâm Uyển Uyển nhìn trầm trầm thái quản gia, ánh mắt sáng lên, cười hắc hắc. Thái quản gia Mạc danh cảm giác phía sau một trận lạnh lẽo, nương nha, hắn là vô tội a. Trời xa đất lạ Lâm Uyển Uyển Tự nhiên là từ thái quản gia lãnh nàng đi tìm Diệp ra cô nương, Diệp Tú. Dọc theo đường đi Lâm uyển uyển còn đang suy nghĩ, cái này 15 tuổi tiểu cô nương là một cái cái dạng gì người, thái quản gia cũng cùng nàng nói không ít. Tiểu thư nhà ta, nhất thích náo nhiệt, nhìn thấy Lâm cô. Nương nói vậy sẽ thực vui vẻ, nói, trên mặt sùng nịch không giảm. Lâm uyển uyển thầm nghĩ, xem ra này thái quản gia thực thích Diệp ra vị tiểu cô nương này ẩn ẩn coi như nữ nhi tới xem sau lại quen biết về sau lâm huyển Uyển mới biết được nguyên lai like này diệp ra tiểu cô nương bà Vú chính là thái quản gia tức phụ này liền khó trách lại nghe nói thái quản gia trong nhà chỉ có hai cái tiểu tử nhưng mà hai vợ chồng tổng ngóng trông có thể sinh cái khuê nữ nhưng vẫn không có cái kia duyên phận, cho nên sở hữu luyến nữ tình tiết đều đặt ở diệp ra tiểu cô nương trên người so đối nhà mình hai cái tiểu tử còn muốn hảo Lâm cô nương, bên này thỉnh, tiểu thư liền ở cái này trong viện đầu. Lãnh Lâm Uyển Uyển đi vào, chỉ vào phía trước ngồi sổm trụi lủi lá phong dưới tảng cây áo vàng cô nương nói, đây là tiểu thư nhà ta, tiểu nhân trước mang cô nương cô nương qua đi. Lâm Uyển Uyển gật đầu, đi đến diệp gia tiểu cô nương phía sau, thái quản. Ra hướng tới bên cạnh một cái mama trang điểm nữ nhân gật đầu ý bảo, chỉ thấy kia mama nhíu mày lắc đầu ý tứ là tiểu thư đang nghĩ sự tình, thái quản gia xin lỗi nhìn thoáng qua lâm uyển uyển lại không có mở miệng, sợ quấy giày đến nhà mình tiểu thư suy nghĩ tiếp thu đến thái quản gia kia phân xin lỗi lâm uyển uyển cũng không nói chuyện, người ở tự hỏi chung ghét nhất bị người quấy giày, nàng đồng dạng như thế, cho nên điểm này nàng tỏ vẻ lý giải chỉ cần thời gian không phải lâu lắm, chờ thượng trong chốc lát cũng không sao, vốn chính là nàng có việc cầu người ra. Tự nhiên ấn thỏa mãn đối phương điểm này tiểu yêu cầu. Diệp Tú ngồi sổm trên mặt đất, đều không phải là thật sự đang nghĩ sự tình, cũng không phải không có chú ý tới phía sau người tới. Nàng kỳ thật chính là nhàn dỗi nhàm chán, tránh ở nơi này xem con kiến chuyển nhà. Không nghĩ tới làm bà vũ cấp nghĩ sai rồi đi, cho nên mọi người đều cho rằng nàng đang nghĩ sự tình, nàng cũng lười đến đi sửa đúng. Phía sau đại tỷ tỷ, là lâm gia tỷ tỷ sao? Nàng chỉ nghe cha mẹ nói lên quá Lại trước nay chưa từng gặp qua Nghe nói lâm ra tỷ tỷ Không chỉ có người lớn lên xinh đẹp Còn đa tài đa nghệ Cầm kỳ thư hòa mọi thứ đều sẽ một chút Một tay theo thùa càng là suốt thần nhập hóa Nàng vẫn luôn đều muốn gặp Lại luôn bỏ qua Mới vừa nghe nói lâm bá bá mang theo lâm ra tỷ tỷ tiến đến Nàng vốn dĩ cũng muốn chạy qua đi xem Kết quả bị nương cấp ngăn cản Mẫu Thân nói làm nàng đãi trong viện Nơi nào đều không được đi Tức khắc người liền héo Ai làm nàng ngày hôm qua đem hứa ra công tử cấp chơi Nương còn ở nội nóng Chính là đem nàng cấp cấm túc Nhàn nhạt, nhạt yêu thương Cho nên chỉ có thể đê mê ngồi sổm nơi này Chưa từng tưởng Sơn cùng thủy tận ngưng không đường Liệu ánh hoa tươi lại một thôn Vẫn là làm nàng cấp thấy Nàng dám xác định này sẽ có thể lại đây Nàng sân khẳng định là lâm gia tỷ tỷ, Trong lòng có như vậy một ít Tiểu kích động trộm quay đầu đi, vừa lúc đối thượng Lâm Uyển Uyển cặp kia cười như không cười đôi mắt, cổ cứng đờ đây là bị phát hiện sao Lâm Uyển Uyển cũng là mới phát hiện này dịp ra tiểu cô nương bất quá là ở chỗ này tấm cổ thời gian vốn đang nghĩ hẳn là như thế nào chào hỏi là hảo, kết quả này tiểu cô nương tặc hề hề chính mình đưa tới cửa tới, còn làm nàng bắt được vừa vặn, có chút giờ khóc giờ cười thấy nàng vẫn như cũ ngồi xổm trên mặt đất, thẳng lăng lăng nhìn Chầm chầm chính mình, trừ bỏ ngay từ đầu kia trong nháy mắt bị bắt được đến mất tự nhiên, mặt sau chỉ lo phạm Hoa Si thưởng thức nàng khuôn mặt, đảo làm Lâm Uyển Uyển có chút ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng, này tiểu cô nương quả thực không giống cái cổ nhân, nếu là cái nam tử, nhất định phải bị làm như đăng đồ lãng tử. Diệp Tú bà Vũ đối với Diệp Tú làm mặt quỷ, một mực không có chú ý tới. Thái quản ra xem mặt già ửng đỏ, có chút thẹn thùng nhìn mắt Lâm Uyển Uyển, hướng tới Diệp Tú nhắc nhở nói: "Tiểu thư, đây là Lâm cô nương." "Nga nga nga, nguyên lai là Lâm gia tỷ tỷ a." Đỏ lên khuôn mặt nhỏ rất là đáng yêu, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy chân nhân. Hưng phấn, cọ chạy vội tới, vòng quanh Lâm Uyển Uyển nhìn một vòng. So với ta tưởng tượng chung còn phải đẹp, ta có thể kêu người mỹ nhân tỷ tỷ sao?" Bị Thủy Linh linh một đôi mắt to nhìn chầm chằm, Lâm Uyển Uyển theo bản năng liền mở miệng đáp ứng. Hảo A, phản ứng lại đây, mới ý thức được, chính mình làm một kiện đặc không biết xấu hổ sự, còn Hảo tự mình ra mặt dày, không quan trọng, mỹ nhân liền mỹ nhân đi, nàng cũng rất thích trước mắt đứa nhỏ này, là cái đứa bé lanh lợi, Diệp cô nương, ngươi biết ta, Lâm Uyển Uyển dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía Diệp Tú, nàng dám cam đoan cái này so nàng còn muốn tiểu tứ tuổi cô nương, nàng tuyệt đối không có gặp qua, Nếu là có khả năng, kia tất nhiên là nghe Diệp Trang chủ vợ chồng hai người ngẫu. Nhiên nhắc tới quá, chỉ là không nghĩ tới nhân ra như vậy chú ý nàng, nhưng có một chút nàng không hiểu, nếu đối nàng có hứng thú, lại vì sao trước nay không gặp Phương mang nàng đã tới, thật là kỳ quái thay. Hoặc là nói, này chẳng qua chính là một câu lời khách sáo mà thôi, không cần tưởng quá nhiều. Liếm hạ tâm tư, triển khai một sở tình thương của mẹ tươi cười. Nàng đem Diệp Tú tiểu cô nương làm như tiểu hài tử tới xem, tựa như con trai của nàng nhóm giống nhau. Ân, ta, nương thường nói khởi. Diệp Tú ngượng ngùng nói, nàng nương nói nhân vật trọng yếu là Mỹ nhân tỷ tỷ nương, Mỹ nhân tỷ tỷ là nhân tiện nhắc tới. Bất quá nàng mới không quan tâm này đó, nàng chỉ đối Mỹ nhân tỷ tỷ cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc nàng biết Mỹ nhân tỷ tỷ thời điểm, Mỹ nhân tỷ tỷ sớm đã gả chồng. Lúc trước cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, cũng là sau lại mới thật sự nổi lên hứng thú, chỉ là khi đó lâm ra người đã không biết dọn đến chỗ nào đi, lại nghe nói mỹ nhân. Tỷ tỷ là chủ chính mình trong nhà, cho nên nàng đương nhiên cho rằng mỹ nhân tỷ tỷ cũng cùng nhau đi rồi, chưa từng tưởng nàng vẫn luôn sinh hoạt ở cách bọn họ không phải rất xa địa phương, quả thực là thất sách, sớm biết rằng nàng liền tìm tới cửa đi. Nga, như vậy à, như thế phù hợp nàng ý tưởng mỹ nhân tỷ tỷ ta đều kêu tỷ tỷ ngươi ngươi cũng đừng cô nương trưởng cô nương đoàn trực tiếp kêu ta theo nhi liền hảo ta nương cũng là như vậy kêu diệp tú đôi tay cắm eo nghiêm trang sửa đúng lâm uyển uyển cách gọi bộ dáng đặc biệt hảo chơi xem lâm uyển uyển buồn cười không thôi liên tục ứng đến hảo bên ngoài đứng quái lánh đến nỗi lâm uyển uyển diệp tú đã đem nàng về vì người một nhà trực tiếp kéo lâm uyển uyển tay hướng nhà ở đi Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi xem, nơi này chính là ta khuê phòng, đẹp đi, đây đều là ta chính mình bố trí. Tới rồi trong phòng, Diệp Tú không có buông ra Lâm Uyển Uyển tay, lòng bàn tay độ ấm làm nàng rất là lưu. Luyến, có một loại kỳ quái cảm giác ở trong lòng lan tràn, kỳ quái chính là nàng cũng không chán ghét. Lâm Uyển Uyển cũng không có ném ra Diệp Tú tay, nhân gia tiểu cô nương tưởng nắm, nên buông ra thời điểm tự nhiên sẽ buông ra nàng cũng không vội với nhất thời dựa gần Diệp tú bên cạnh ghế tròn tử ngồi xuống dưới tinh tế đánh giá nhà ở này cổ đại khuê phòng giả dạng thật là tinh xảo tiểu cô nương bố trí cũng khéo diệu là cái diệu nhân thật không sai theo nhi lợi hại Diệp tú nghe nói cao hứng cười hít mắt kiêu ngạo cô nương có kiêu ngạo tư bản đặc biệt là chính mình thành quả ở bị nhân xưng tán hạ mỹ nhân tỷ tỷ ngươi tơi sơn trang làm cái gì Diệp Tú sẽ không tự cho là đúng cho rằng Mỹ nhân tỷ tỷ là tới tìm nàng, rốt cuộc ở quá khứ 15 năm, Mỹ nhân tỷ tỷ cũng không nhận thức nàng, cho nên nàng thử hỏi, "Ta là tới tìm ngươi?" Lâm Uyển Uyển thẳng thắn thành khẩn trả lời, nàng nhưng còn không phải là buôn Diệp Tú tiểu cô. "Nương nghiên cứu vải lẻ tới." "A." Nhưng thật ra Diệp Tú bản thân trợn tròn mắt, thật đúng là tới tìm nàng a mỹ nhân tỷ tỷ sẽ không nghe được nàng vừa mới trong lòng ý tưởng mới hống nàng nhưng nhìn dáng vẻ cũng không làm bộ chẳng lẽ thật là tới tìm nàng thiên nột, ta không phải là đang nằm mơ đi diệp tú thẩm nghĩ diệp tú trước sau có chút không thể tin được mỹ nhân tỷ tỷ thế nhưng là buôn nàng tới chính là nàng có cái gì đang dám mỹ nhân tỷ tỷ cố ý đông lạnh đông lạnh từ thật xa chạy tới lúc này trong khuê phòng bọn thị nữ một đám lính mệnh tiến vào có đứng ở bên cạnh thêm trà tiếp nước, còn có ở nơi xa quản bếp lò từ từ từ. Bà Vũ cùng Thái quản gia cùng chờ ở Diệp tú mặt sau. Trong nhà độ ấm lập tức đi lên, nhưng thật ra ấm áp một chút. Mỹ nhân tỷ tỷ tìm ta chính là có chuyện gì sao? Diệp tú hỏi Lâm uyển uyển cũng không quanh co. Theo nhi là cái dạng này, ta nghe nói ngươi ở nghiên cứu một loại nửa trong suốt thậm chí là tiếp cận trong suốt du lùa chính là thật sự. Lời này xem như biết rõ cố hỏi, nhưng nàng vẫn là muốn nghe Diệp Tú bản nhân là nói như thế nào. Diệp Tú nghe nói cũng không tức giận, chỉ là có chút tiểu thất vọng, quả nhiên không chỉ là tới xem nàng. Nói đến chính mình nghiên cứu đồ vật, hai mắt lại lần nữa tản mát ra lòng lánh quang mang, nếu nói có cái gì để cho nàng tự hào cũng liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đương nhiên, để cho nàng yêu thương vẫn là ở chỗ này, là lâm. Ba bà nói đi ngữ khí là khẳng định việc này trừ bỏ trong trang người bên ngoài biết đến cũng bất quá mấy người một bàn tay còn có thể số lại đây nàng cha tuy rằng không đàng hoàng cũng sẽ không cầm không có yên lòng sự đi ra ngoài ồn ào đương nhiên lâm ba ba cũng không phải người như vậy sợ là mỹ nhân tỷ tỷ yêu cầu thứ này lâm ba ba mới nói cho mỹ nhân tỷ tỷ sau đó mới đến đến này theo lệ sơn trang mà nàng cha thực bất việc trực tiếp đem mỹ nhân tỷ tỷ ném đến nơi. Này tới, thật đúng là nàng cha sẽ làm sự. Lâm uyển uyển không thể trí không nhìn Diệp Tú, chờ mong nàng kế tiếp nói. Không sai, ta đúng là nghiên cứu loại này tiếp cận với trong suốt du lùa. Kỹ thuật phương diện không sai biệt lắm thành thục, chỉ là tổng cảm thấy khiếm khuyết chút cái gì. Ta đối làm được thành phẩm cũng không vừa lòng, bởi vậy cũng chỉ có trong sơn trang cá biệt người gặp qua, xa không có đạt tới có thể lấy đi ra ngoài mua bán trình độ. Nói, Diệp Tú không khỏi có chút ai thán, đây là nàng hoa 5 năm thời gian nghiên cứu ra tới, trước sau không có đạt tới nàng dự đoán kết quả. Tiếp đón một bên tiểu nha đầu lại đây, ở này bên tai dặn dò hai câu, chỉ thấy kia tiểu nha đầu trịnh trọng gật đầu thối lui, sau đó tiếp tục chiều Lâm Uyển Uyển nói, mỹ nhân tỷ tỷ, theo nhi có không lắm miệng hỏi một câu. Lâm Uyển Uyển mày đẹp một trọn, cười nói, ngươi nói. Ân theo nhi chỉ là tò mò mỹ nhân tỷ tỷ như thế nào sẽ nghĩ vậy loại tiếp cận với trong suốt du lùa là có cái gì đặc thù sử dụng sao mang theo thử miệng lưỡi lâm uyển uyển trong lòng cả kinh trong óc ý tưởng một cái hiện lên một cái vấn đề này nàng không hảo trả lời riêng là trên thị trường căn bản không có lưu chuyển loại này vải dệt không nói nàng lại là như thế nào sẽ biết cái này sát thật là cái dẫn người suy nghĩ sâu xa vấn đề Tổng không thể nói nàng là đến từ ngàn năm sau người đi, đương nhiên biết thứ này, hơn nữa vẫn là thực phổ biến. Cái loại này, nói ra đi đừng nói là bị trở thành kẻ điên bắt lại, không trói lại hòa tế nàng liền rất không tồi. Chính là nàng đôi cái này theo nhi đều có điều hoài nghi, có khả năng cùng nàng giống nhau không phải thời đại này người, như vậy ý có điều chỉ vấn đề, chỉ mong chỉ là nàng một loại ảo giác, nàng nhưng không có nhận đồng bào ý tưởng, lại nhìn kỹ theo nhi biểu tình. Lâm Uyển Uyển một đốn, khả năng thật là nàng suy nghĩ nhiều, liền như nàng trước kia tưởng như vậy. Cổ nhân trí tuệ cũng là không dung khinh thường, đời sau rất nhiều nghiên cứu khoa học thành quả vẫn là bởi vì đã chịu cổ nhân trí tuệ kết tinh dẫn dắt, làm theo lệ sơn trang trang chủ nữ nhi, sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh dưới, có điều ý tưởng, có điều đột phá, cũng là có thể có thể. Lâm Uyển Uyển thu hồi chính mình phức tạp tâm tư, đạm nhiên cười. Nước trong có thể thanh triệt thấy đáy, mà vẫn đục thủy lại không thể, ta liền suy nghĩ có cái gì có thể cùng nước trong giống nhau, cho dù bị tầm tầm bao trùm, vẫn như cũ có thể thấy rõ, chính là không tính đặc biệt rõ ràng, cũng đủ có thể làm ánh sáng thẩm thấu, tỉ như từ hải ngoại truyền tiến vào lưu ly, làm thành cửa sổ, có thể nhìn đến bên ngoài phong cảnh. Ta khởi điểm cũng là buôn loại này tò mò, không thành tưởng thế nhưng thực sự có người làm ra loại đồ vật này tới. Thật sự hết sức hiếu kỳ, nói xong cười thần bí, đến nỗi sử dụng xác thật là có, chỉ là lúc này còn không thể nói, đến lúc đó. Chờ tỷ tỷ chuyển ra tới cái thứ nhất nói cho theo nhi, tốt không? Ấn, hảo, kia mỹ nhân tỷ tỷ đến lúc đó cũng đừng quên theo nhi. Diệp tú áp xuống kinh ngạc biểu tình, không nghĩ tới mỹ nhân tỷ tỷ như vậy dịu dàng nữ tử, cũng có như vậy kỳ tư diệu tưởng. Lúc trước nàng lại là vì sao chấp nhất với làm ra như vậy vải dệt tới đâu, tựa hồ là nhớ không rõ, có lẽ ngay từ đầu là cho rằng đẹp đi, nàng chính mình cũng nói không nên lời nguyên nhân tới, tóm lại liền như vậy đi làm. Đương nhiên, Mỹ nhân tỷ tỷ nói sử dụng nàng vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú, nàng lúc ấy chọn dùng du lùa phương thức, nhưng còn không phải là suy xét đến không thấm nước điểm này, du lùa rộng khắp dùng cho quân đội. Chính là nhà giàu nhân ra cũng có làm quần áo ở ngày mưa thời điểm xuyên, nếu là không nhìn kỹ còn tưởng rằng chỉ là bình thường một kiện quần áo, đương nhiên đồng dạng tồn tại một cái cực đại khuyết điểm, kín gió. Lâm uyển uyển cười gật đầu, xem diệp tú thần. Sắc, xem ra đích sắc không phải nàng tưởng như vậy, như thế liền càng tốt. Ngôn ngữ nói chuyện với nhau gian, mới vừa rồi đi ra ngoài tiểu nha đầu đã trở lại, trên tay lấy một cái sơn màu đỏ đầu gỗ chác. Lâm Uyển Uyển kỳ quái liếc liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, nghĩ đến bên trong hẳn là thả chút cái gì, vô cùng có khả năng cùng nàng muốn vải dệt có quan hệ. Quả nhiên, Diệp Tú kêu Tiểu Nha đầu đem cháp đặt lên bàn, nhẹ nhàng mở ra, đẩy đến hai người trung gian, bên trong phóng chính là một khối gấp quá vải lẻ. Diệp Tú nhặt lên niết ở trong tay, hướng Lâm Uyển Uyển triển lãm, đây là ta gần nhất nghiên cứu ra tới, ở trong suốt trình độ tiếp cận bảy thành Khả năng còn không ngừng, chỉ là này một loại rõ ràng dày chút, ta còn ở tự hỏi như thế nào cải tiến, có thể cho nó lại khinh bạc chút. Trong giọng nói khó tránh khỏi có chút không cam lòng, mấy năm nay vì cái này, nhưng thật ra vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, làm nàng nhân tiện cải. Tiến mặt khác không ít vải dệt, vô luận là ở màu sắc thượng, vẫn là ở mềm mại thoải mái trình độ thượng, đều có trọng đại đột phá. Đây cũng là thêu lệ sơn trang vải dệt quảng được Hoan Minh duyên cớ, thậm chí có còn thành trong cung đầu cống phẩm, thêu lệ sơn trang cũng bởi vậy đứng vững gót chân. Lâm Uyển Uyển lấy quá diệp tú trong táy vải dệt, cổ đại kỹ thuật có thể làm được trình độ như vậy, đã phi thường không tồi, đến nỗi ở độ dày phương diện cũng phù hợp nàng yêu. Cầu, chính là không thấm nước này một khối nàng vẫn là muốn thử xem xem, rốt cuộc mắt thấy vì thật. Diệp Tú cũng là nhìn ra Lâm Uyển Uyển ý tưởng ý bảo tiểu nha đầu lấy một cái chậu tới đặt ở cái bàn, đem một chén nước ngã vào vải dệt trung bọc, không có thấm tiếp theo tích tới. quả nhiên là khối hảo nguyên liệu. theo nhi, thật ra mà nói, này vải dệt chính là ta yêu cầu cái loại này, không phải cái này độ dày ta còn không dám muốn. như vậy vừa nói, diệp tú kinh ngạc há to. miệng, lần này chẳng lẽ lại là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh? mỹ nhân tỷ tỷ thích tự nhiên là tốt. Chỉ là nàng còn có chút không xác định. Mỹ nhân tỷ tỷ, Ngươi nói chính là thật sự. Lâm uyển uyển buồn cười nói, Yên tâm, tỷ tỷ sao có thể lấy bạc tới nói giỡn. Dừng một chút tiếp tục nói, Như vậy, theo Nhi, Chúng ta hiện tại tới nói bút sinh ý thế nào? Nghe vậy, Diệp Tú ngồi thẳng thân mình, Nghiêm Trang trả lời, Mỹ nhân tỷ tỷ thích tự nhiên là tốt, Nói lên sinh ý, Theo Nhi tất nhiên là có hứng thú nói đến đây chính là này vải dệt lần đầu tiên muốn đi ra này sơn trang đại môn chỉ là ở chế tác phí tổn thượng có chút cho nên thứ này cũng không tiện nghi cũng không biết mỹ nhân tỷ tỷ yêu cầu nhiều ít chúng ta tỷ muội về tỷ muội sinh ý về sinh ý nên như thế nào tới vẫn là đến ấn sơn trang quy củ tới làm việc đương nhiên theo nhi cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu kiếm điểm không quan trọng tiền lẻ này theo nhi không thể trong mặt Mà bắt hình rong nói nhưng còn không phải là nặng, nói lên sinh ý tới, một bộ khôn khéo bộ dáng bản tính đánh bùn bùn vang, điểm này tâm tư nàng lại như thế nào không hiểu, bất quá nàng nói đích sát thật không có sai, sinh ý về sinh ý, nàng cũng là thức thời người. Nói đi, chỉ cần không vượt qua tỉ tỉ tiết thu phạm vi có thể, ánh mắt diễn ngược chật lẽ, ngạch, lời này nói, làm nàng như thế nào tiếp nàng vốn là tính toán cấp cái hữu nghị giới kết cái thiện duyên chính là dựa theo nàng hiểu biết tình huống tới xem này giá cả cũng chưa chắc là mỹ nhân tỷ tỷ lúc này có thể thừa nhận trụ cũng không biết yêu cầu nhiều ít thất lâm uyển uyển thời điểm như là biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau sâu kín mở miệng yêu cầu số lượng có chút đại có thể tạm thời trước lấy cái 100 thất không biết có hay không chữ hàng cái gì 100 thất nàng không nghe lầm đi Lẽ ra này sinh ý bái ở Sơn Trang cũng không tính đại Chính là đối tượng là Mỹ Nhân tỷ tỷ Này liền làm nàng thật phần tò mò Mỹ nhân tỷ tỷ Này một trăm thất số lượng có chút đại Hơn nữa thật không dám dậu diếm Trước mắt có bất quá ta kia mấy con thí nghiệm phẩm Đại phê lượng sinh sản còn cần thời gian Lâm uyển uyển có chút yêu thương Xem ra vô luận là cái kia phương pháp Đồng dạng không thể kịp thời đúng chỗ Thôi, ý trời như thế chỉ có thể như vậy. Kia trước định ra lại nói, chờ hoàn công sau trực tiếp đưa đến Đào Lâm thôn đông nhập khẩu đệ. Nhất hộ nhân gia trao đổi hảo giá cả ngày từ từ, dự chi một nửa tiền đặt cọc, hai người đem tiểu nha đầu chuẩn bị tốt khế ước một thiêm, từng người thu hảo, việc này liền tính. Diệp Tú tuy rằng tò mò mỹ nhân tỷ tỷ đâu ra như vậy nhiều bạc, vừa ra tay chính là trăm lượng ngân phiếu. Nhưng các nàng hai quan hệ cũng còn không có đạt tới gặp mặt ngày đầu tiên là có thể lẫn nhau nói rõ ngọn ngành, mọi người đều có mọi người bí mật, nàng cũng sẽ không ngốc đến đi hỏi. Hôm nay, Diệp Tú cao hứng, không chỉ là bởi vì làm thành một bút sinh ý, càng là bởi vì có người cùng nàng có đồng dạng ý tưởng, mặc dù không phải cùng lĩnh vực, cái này làm cho nàng cảm giác một chút đều không cô đơn. Nàng cha mẹ tuy rằng duy trì nàng, nhưng tại đây sự kiện thượng. Ôn phủ định thái độ chiếm đa số, cũng may không có ngăn cản nàng tại đây phương diện nghiên cứu. Không biết vì cái gì, có thể là nàng từ nhỏ liền sinh trưởng tại như vậy một hoàn cảnh ha bởi vậy đối vải. Dệt sự tình đặc biệt cảm thấy hứng thú, học cũng mau, này cũng một lần làm nàng cha thập phần vừa lòng kiêu ngạo. Quản chi chỉ có nàng như vậy một cái nữ nhi cũng chưa từng có nói qua một câu làm nàng trái tim băng giá nói. Ở nàng cha xem ra, khuê nữ nhi tử đều là giống nhau. Đều là chính mình hài tử, cần gì phải lấy tơi nặng nhẹ chi phân. Cho nên nói Diệp Trang chủ ở điểm này mặt, sát thật có vượt mức quy định tư tưởng, cũng là cái thật thật tại tại hảo phụ thân, Diệp Tú. Sinh hoạt ở như vậy một gia đình, đã chịu giáo dục tự nhiên cùng nhà người khác là không giống nhau. Lâm uyển uyển Nhưng thật ra rất thích Diệp Trang chủ như vậy tính tình, tuy rằng có đôi khi sẽ làm người đáng giận dập chân, bất quá nghe theo Nhi giảng. Chỉ sợ là Diệp Trang chủ dập chân số lần sẽ càng nhiều một ít. Bởi vì là lần đầu tiên tới Sơn Trang, Diệp Tú thực nhiệt tình lánh Lâm Uyển Uyển nơi nơi đi dạo, có ấm tay bếp lọt che lại, không có gió mạnh, có vẻ không có vừa. Đến lúc ấy lánh, bất quá Lâm Uyển Uyển không muốn Diệp Tú áo choàng, một là không hợp thân, nhị là nàng không thích xuyên người khác xuyên qua quần áo. Đây cũng là lâu dài dưỡng thành thói quen, bao gồm hiện tại trên người xuyên đều là nàng tân mua, Tam cũng là trong khoảng thời gian này không có nhà cũ kia tốt người tới làm ẩm ý, thân thể dưỡng phá lệ mau, chống lạnh bản năng vẫn phải có. Lúc này, Diệp Trang chủ vợ chồng cùng Lâm Thiên Tứ ba người đang ở Sơn Trang nội nơi. Nào đó hoa mai trong rừng gian vọng mai đình nấu rượu nói chuyện phiếm, phong nhã khẩn, đáng tiếc thiếu tuyết trắng xóa làm phụ trợ, mất một phen tình thú, so với theo lệ Sơn Trang nội mấy người nhàn nhã Ở đảo Lâm thôn Khương Gia Minh đã có thể bận việc nhiều, Ngưu không ngừng để chạy một chuyến đại ca Khương Gia Tông trong nhà, vừa lúc ở cửa gặp phải, trước mượn cày ruộng Thiết Lê Tử, còn đem tức phụ công đạo sự tình cùng hắn đại ca nói một lần. Đại ca, ngươi từ từ, ta nơi. Này còn có một chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, giữ chặt muốn đi vội lấy Thiết Lê Tử Khương Gia Tông. Khương Gia Tông dừng lại bước chân, mày một ninh, khó hiểu nhìn về phía Khương Gia Minh chuyện gì? Theo sau xoay người vào cửa, ý bảo Khương Gia Minh đi vào nói. Khương Gia Minh liếc mắt bên cạnh, hắn thật sự không muốn cùng nhà cũ người đối thượng, thấy không ai liền an tâm đi theo Khương Gia Tông vào nhà. Đại ca, là cái dạng này, ta nơi này yêu cầu một số lớn cây trúc. Tưởng động viên trong thôn các hương thân hỗ trợ, trước mỗi nhà thu 50 căn, mỗi căn cấp nhị văn tiền, ngươi xem như vậy như thế nào? Khương Gia Minh trước cùng Khương Gia Tông đánh cái thương lượng, trên thực tế chính mình không sai biệt lắm đều tưởng hảo. Khương Gia Tông có chút nhíu mày nhìn trước mắt cái này đệ đệ, không rõ ràng lắm thu cây trúc là vì làm gì. Tam đệ, ngươi này muốn cây trúc làm cái gì, lẽ ra mặt khác thu hai văn tiền đại ca cũng không nói cái gì, nhưng... Ngươi cũng biết, cây trúc thứ này ở trong thôn không đáng giá mấy cái tiền, sao có thể nhị văn tiền một cây thu... Tiếu thị tiến vào nghe được cũng vẻ mặt không tán đồng, tam đệ, đại ca ngươi nói rất đúng, ngày thường lấy tơi nhóm lửa đều còn muốn ghét bỏ một phen, luôn là hoa đùng bang bạo cái không ngừng, nháo tâm. Nói như vậy, Khương Gia Minh cảm thấy cũng là như vậy cái lý, trên núi hoang dài quá một tảng lớn cây trúc lâm, cũng liền vương đại gia ra lấy tơi làm một ít đồ vật, bất quá bán đều thực tiện nghi, đối với nhà khác tơi nói, này cũng lấy không thượng cái gì công dụng. Trừ phi kiến cái trúc ốc Đương nhiên này trong thôn còn không có nhà ai là chủ nhà chính Ở tiền công phương diện vẫn như cũ ấn ban đầu thương định Đem cụ thể yêu cầu nói một lần Việc này liền giao cho Khương Gia Tông tới làm Khương Gia Minh lấy thiết lê tử cũng không nhiều đãi Lập tức ngồi trên xe bò chuẩn bị hướng trong nhà đuổi Không nghĩ tới ra cửa khẩu vẫn Là gặp hắn nương Khương Lưu Thị cùng tiểu muội Khương Tuệ Mẫn Còn có nhị tẩu phương thị Không có cách nào Chỉ có thể căng ra đầu chào hỏi, Phương Thị chỉ là ngượng ngùng kêu một tiếng, tam đệ, không có lại xuất khẩu vì Mao Khương Gia Minh, nhưng Khương Lưu Thị cùng Khương Tuệ Mẫn liền không giống nhau, một cái bưng vì nương cái giá, đem Khương Gia Minh từ trên xuống dưới đều nói một hồi, chủ yếu vẫn là quải cong mắng lâm uyển uyển, Khương Tuệ Mẫn mục vô tôn trưởng, hoàn. Toàn không đem Khương Gia Minh đương tam ca tới xem, nói chuyện một chút đều không trải qua đại não. Hoàn toàn không biết bản thân ở Khương Gia Minh trong lòng địa vị đã sớm bị nàng bị lăn lộn không có, còn một bộ tự cho là đúng gương mặt, làm Khương Gia Minh thập phần xinh ghét, lười đến theo chân bọn họ dây dứa, trực tiếp giá khởi xe bò rời đi. Dư lại một già một trẻ hùng hùng hổ hổ đứng ở tại chỗ, Phương Thị cảm thấy mất mặt, nhanh nhẹn lưu. Khương Gia Tông hai vợ chồng nghe được tiếng mắng ra tới, thấy Khương Gia Minh đã giá khởi xe bò, cũng liền không ở ra tới. Không nghĩ cùng Khương lưu thị mẹ con trộn lẫn ở bên nhau. Bọn họ hai vợ chồng đã sớm không đối cái này nương ôm có bất luận cái gì ảo tưởng. Tiểu muội Khương tuệ mẫn cũng gọi bọn hắn nương cấp dưỡng oai đi. Trước kia nhiều lần đề qua cũng là tự thảo mất mặt. Đến sau lại cũng liền không nghĩ ở quản. Bọn họ chỉ cần làm được nên làm chính là. Mặt khác bất lực. Khương gia tông bất đắc. Dĩ thở dài. Nương cùng tiểu muội Đây là muốn đem tam đề ra bên ngoài bước A. Đương nhiên trong lòng nghĩ như thế nào cũng liền chính hắn biết. Tiếu thị không có nói tiếp, ở nàng xem ra, tái hảo tính tình, cũng kinh không được các nàng như vậy lăn lộn, tam đề trong lòng. Hiện tại không oán trách các nàng cũng đã là thiên đại không so đo, cũng liền các nàng những người này một chút đều không biết phúc, liền nháo đi, về sau có rất nhiều nếm mùi đau khổ, đi xa khương ra. Mình cũng không biết nói những cái đó bị hắn ném ở phía sau người, hiện giờ tâm tư, Hắn còn muốn vội vàng đi cày ruộng, tưởng ngày mai tức phụ trở về thời điểm có thể nhìn đến hắn lao động thành quả, đương nhiên ý tưởng là tốt đẹp, sự thật sát thật nòng cốt như vậy tảng lớn đất hoang, chỉ bằng hắn bản thân chi lực, chỉ có nửa ngày thời gian, lại có khả năng nhiều ít. Khương liên giác cùng Khương liên khuyết đối bọn họ nương không nói một tiếng liền rời đi, trong lòng rất không cao hứng, dẫu một cái buổi sáng miệng, sau đó ở bọn họ bà ngoại tiết thị cố ý dẫn đường hạ. Một sửa lúc trước không cao hứng, ngoan ngoãn đi theo bà ngoại bên người, giống hai cái con khỉ nhỏ dường như tung tăng nhảy nhót, hống tiết thị vui vẻ. Dạo sân lâm uyển uyển, đối đảo lâm thôn phát sinh sự tình một mực không biết, hiện lên ý niệm cũng chính là hai đứa nhỏ chưa thấy được nàng, cũng không biết có thể hay không không cao hứng, đến nỗi khương gia minh hoàn toàn không. Ở nàng suy xét phạm vi, lớn như vậy cá nhân cũng không cần nàng lo lắng cái gì đang ở vất và cày ruộng trung khương gia minh nếu là biết nhà mình tức phụ liền không hề nghĩ ngợi hắn, còn không biết có thể hay không khóc vựng ở đất hoang thượng. Lâm Uyển Uyển cùng Diệp Tú đi vào hoa mai cánh rừng thời điểm, Diệp Trang chủ ba người còn ở bên trong uống rượu, hai người liếc nhau, bất đắc dĩ tỏ vẻ các ngươi ba vị tâm cũng thật đại, liền như vậy mặc kệ các nàng hai cái mới ra. Đời nói sinh ý, đánh giá căn bản không để trong lòng. Diệp Tú hướng tới Lâm Uyển Uyển chớp chớp mắt, Hì hì cười, sau đó lôi kéo Lâm uyển uyển xâm nhập đình, dòa uống rượu ba người, Diệp trang chủ tưởng uống nhiều quá hoảng hoa mắt. Dĩ, ta thấy thế nào đến nhà ta khuê nữ? Chủ yếu là nhà hắn khuê nữ không yêu hoa mai, chưa bao giờ tiến vườn này. Lâm thiên tứ đồng dạng chớp đôi mắt, hắn không nhìn lầm đi. Khuê nữ, ngươi sao lại đây? Lâm uyển uyển còn không có ra tiếng, Diệp. Phu nhân liền sở trường ở Diệp trang chủ trước mắt lung lay hai hạ. Ngươi nhìn nhìn lại, rốt cuộc có phải hay không nhà ngươi khuê nữ? Rượu còn không có uống nhiều liền say, Diệp phu nhân trong lòng cũng là rất buồn bực. Nhà mình khuê nữ tới cửa tới, ngươi nha còn không dám xác định, này không phải say lại là loại nào, nàng như thế nào có điểm ghét bỏ thằng nhái này. Diệp tú mới lười đến cùng nàng cha so đo, nàng toàn thân đều lộ ra một cổ tử kính, chào hỏi liền lôi kéo lâm. uyển uyển đi, còn thuận đi rồi một hô mới vừa ôn tốt rượu. Diệp phu nhân phát hiện thời điểm, hai người đã đi rồi thật xa, có chút cười khổ không được, đứa nhỏ này rốt cuộc là tùy ai, nàng cùng Diệp Thiên đều không phải thích rượu người, như thế nào tới rồi khuê nữ bên này liền thay đổi dạng, bất quá cũng không so đo, ai thán một tiếng sau lại lần nữa ôn rượu, đi ra cánh rừng lâm huyển Uyển có chút buồn cười, cảm giác như là về tới khi còn nhỏ, nàng cũng là như vậy đi theo nhị. Ca trộm ra ra uống rượu, còn có ông ngoại rượu thuốc. Cho nên mỗi lần bọn họ hai cái đi Hai cái lão ra hỏa tổng hội đem rượu giấu đi Dùng bất cứ thủ đoạn nào Bất quá tàng lại hảo lại như thế nào Liền bọn họ hai anh em mũi chó vừa nghe một cái chuẩn Cho nên sau lại đều tàng tới rồi cách vách hàng xóm ra Làm huynh mỗi hai người đặc biệt vô ngữ Theo nhi cái này tiểu cô nương vẫn là rất đối nàng tâm tư Nhìn đến nàng thật giống như nhìn đến đã từng chính mình Thả Nhận hạ cái này muội tử cũng không biết ba mẹ hiện nay như thế nào, nàng vẫn luôn không muốn đi tưởng chuyện này, chỉ mong mọi người đều có thể bình an khỏe mạnh, thường nở nụ cười, ở chỗ này sinh hoạt nàng thực hào, chính là thường xuyên nhớ thương các ngươi, không biết là vào cái nào sân, Diệp Tú phân phó hạ nhân lấy ly, nhắm rượu đồ ăn, thực mau liền bưng đi lên, Lâm uyển uyển diễu cực nói, theo nhi, không nghĩ tới ngươi còn rượu ngon này một ngụ, Diệp Tú khuôn mặt nhỏ, Có chút đỏ lên, nàng sát thật thích rượu tư vị, không nghĩ tới thế nhưng ở Mỹ Nhân Tỷ Tỷ trước mặt hiện nguyên hình, cũng không biết Mỹ Nhân Tỷ Tỷ sẽ thấy thế nào nàng, trộm liếc hướng Lâm uyển uyển là chỉ trộm tanh tiểu miêu, Lâm uyển uyển làm bộ không phát hiện, hãy còn cầm lấy bầu rượu, trước cấp diệp tú đảo thượng một ly, tiện đà cấp chính mình cũng tới rồi một ly, ngô, rượu hương thuần hậu, sớm tại hoa mai cánh rừng đã nghe ra tới, hoa mai nấu rượu, đều có một cổ thanh. Hương, rượu không say người người tự say, rượu ngon, nho nhỏ nhấp một ngụm, có một tia vị ngọt nhi từ đầu lưỡi tràn ngập mở ra, tuy rằng không phải rượu mạnh, nhưng có tối hôm qua giáo huấn cũng không dám lại uống nhiều, e sợ cho này phó phá thân tử lại làm ra cái gì tới. Diệp Tú thích rượu, lại là cái tam ly đảo cô nương, thấy Lâm uyển uyển một ly xuống bụng, cũng xuống tay nếm lên, mới hai ly, đã là đào hồng đầy mặt, đồng thời còn đùa dỡn khởi Lâm uyển uyển tới. Này rượu, phẩm thật sự là không ai. Lâm uyển uyển vẻ mặt hắc tuyến, hưởng thụ một cái tiểu cô nương đùa dỡn, mặt khác tiểu nha đầu toàn bộ thấp hèn đầu, hận không thể chui vào phùng đi. Cũng không ai đi lên nâng diệp tú đi xuống tỉnh rượu nghỉ ngơi, quái thay. Sau lại Lâm uyển uyển mới biết được diệp tú tiểu cô nương say rượu kỳ ba hành vi, quá sẽ làm ấm ý. Duy nhất biện pháp chính là làm nàng nhanh lên uống xong để tam ly rượu, đây là bà Vũ nói cho nàng, bất quá lâm uyển uyển cũng. Không có làm như vậy, làm tiểu nha đầu nhóm bị hạ canh giải rượu tới. Tiểu nha đầu nhóm cũng là sớm liền bị hạ, xem ra đối với các nàng chủ tử thập phần hiểu biết, như vậy sự, đánh giá đã xảy ra không ngừng một hai lần. Đừng nhìn Diệp Tú say, đầu óc vẫn là thập phần linh hoạt, chính là ngăn lại canh giải rượu không uống. Cuối cùng không có biện pháp mới trộm tiến hành đổi chỗ, Lâm uyển uyển còn nhân cơ hội thả điểm không gian hóa, một ly đi xuống thế nhưng tỉnh, đem quanh. Thân tiểu nha đầu nhóm bao gồm bà Vũ giật nảy mình, khi nào giải rượu canh tốt như vậy dùng. Vẻ mặt mộng bức diệp tú, nhìn xem bồi nàng uống rượu Lâm uyển uyển nhìn nhìn lại chung quanh người hầu ngạch, vì cái gì nàng một chút đều không có việc gì, chẳng lẽ nương nấu chính là giả rượu, rốt cuộc. Lâm uyển uyển bị tử quỷ đùa dỡn nghẹn trái với lương tâm lý cân bằng, lại có ai dám nói nàng là cố ý, nha chính là canh giải rượu hiệu quả quá hảo, dù sao chúng bọn người hậu. Chính là như vậy tưởng, buổi tối, Diệp Tú dắt Lâm uyển uyển xuất hiện ở nhà ăn, Diệp Trang chủ vợ chồng đôi mắt đều mở to đi, bọn họ liệu định khuê nữ đêm nay định là không thể tham dự, lẫn nhau liếc nhau, Diệp Trang chủ mở miệng hỏi Diệp Tú, khuê nữ, ngươi không có việc gì sao? Diệp Tú nghe nói, dầu Di nói, Nương, kia rượu có phải hay không giả? Nên không phải là cố ý chỉnh cổ nàng đi. Chữ bỏ Lâm Thiên Tứ không rõ ràng lắm tình huống ngoại. ở đây những người khác đều biết. Bất quá nhất khoe khoang không gì hơn Lâm Uyển Uyển, nàng mới là chân tướng đế, đương nhiên nàng cũng sẽ không ngốc đến nói ra. Các ngươi liền chậm rãi rồi dám đi thôi. Bữa tối tương đương phong phú, hương vị cũng không kém. Quả nhiên là nhà có tiền. Nhật tử quá tinh tế, tán tịch sau, Diệp Tù dính Lâm Uyển Uyển, cho nên Lâm Uyển Uyển bị an bài ở Diệp Tú trong viện, đến nỗi nàng cha nàng không rõ ràng lắm, nghĩ đến cũng sẽ không đoản nàng cha cái gì. Đêm nay, Diệp Tú chạy đến Lâm Uyển Uyển phòng tới, trời nam đất bắc cùng nàng Hàn Huyên không ít, cuối cùng ở nàng trên giường trò chuyện trò chuyện liền ngủ, làm Lâm Uyển Uyển đặc biệt buồn bực, tưởng một người ngủ sao liền như vậy khó. Bất quá cũng không hoạt động diệp tú, Chính mình trốn đi không gian nghỉ ngơi, Khương Gia Minh đối với trống giông phòng, Không có tức phụ tại bên người, Trong lòng cái kia không thoải mái, Chẳng chọc đến đêm khuya mới nặng nề ngủ, Ngày hôm sau tỉnh lại, đối, Mặt gấu trúc Khương Gia Minh, Tổ tôn ba người vẻ mặt không thể hiểu được nhìn chầm chầm hắn, Tiết thị đảo có thể lý giải hắn, Đánh giá nếu khuê nữ không ở, Con dễ ngủ không yên ổn, Nghĩ vậy nhi, Một chương mặt già thượng chen đầy ý cười Xem khương gia minh mắc cỡ đỏ mặt lạc chạy Ở sơn trang lâm uyển uyển, Thừa dịp diệp tú tỉnh lại trước liền ra tới Thần thanh khí sảng mặc hảo sở hữu Sở sở trên đầu kia cắn đơn điệu đầu gỗ cây châm Nghĩ đến cũng nên cấp chính mình thêm Chút đồ vật thuận tiện đem biệt thự những cái đó dịch điểm ra tới Trộn lẫn đến bên trong Tỉnh phí phạm của trời Sớm một chút là cùng diệp tú ở trong phòng dùng Ăn xong về sau đi theo Diệp Tú đi xưởng, nghe nói ngày hôm qua chính mình đem yêu cầu dùng đến tài liệu bị tề, hôm nay liền có thể khởi công, này đó Lâm Uyển Uyển không hiểu, giao cho Diệp Tú đi chuyển, nàng muốn chính là cái kết quả. Hai cha con người không có làm ở lâu, đi phía trước Diệp Tú còn cùng Lâm Uyển. Uyển ước định, mỹ nhân tỷ tỷ, chờ này phê hóa đuổi ra tới, ta có thể đi ngươi bên kia ở vài ngày sao? Tự nhiên có thể. Lôi kéo choáng váng lão cha, bỏ lên trên xe ngựa đi rồi, đồng dạng choáng váng còn có diệp trang chủ vợ chồng, bọn họ cũng là mới biết được, không nghĩ tới xem thường này hai cái tiểu nha đầu. Đi ra thật xa một đoạn, Lâm Thiên Tứ còn có chút choáng váng, nữ nhi khi nào học được làm buôn bán, này ở trong lòng hắn đánh hạ cái đại đại nghi vấn. Lâm Thiên Tứ liếm sắc hỏi, khuê nữ, cha mới vừa rồi không phải nghe lầm đi. Lâm uyển uyển cười nói. Sao có thể a cha, ta là ngài lão khuê nữ, ngài lão trước kia đã làm trưởng quầy, khuê nữ còn có thể nói không thành một bút sinh ý, này nói ra đi còn không ném ngài lão mặt không phải. Đó là tự nhiên, ta khuê nữ tùy ta, thông minh đâu, nhưng đem lâm uyển uyển một đốn hảo khen, da mặt tử hậu đều mặt đỏ lên, cha, ngài lão có thể không như vậy biến tướng khen chính mình sao, lâm thiên tứ trong lòng là thật phần đau lòng chính mình đứa con gái này, còn không phải nghèo cấp nháo, còn có chính là kia toàn gia tâm tàn nhẫn đem khuê nữ cấp lăn lộn, nếu không hắn kia mười ngón không dính Dương Xuân Thủy khuê nữ, như thế nào muốn xuất đầu lộ diện làm này đó, này trong lòng khó chịu a, nhắm mắt lại dựa vào trên xe ngựa, thật lâu không nói gì. Lâm Uyển Uyển không có làm nghĩ nhiều, nàng trong lòng còn tính toán đợi lát nữa tới rồi hoa lê trấn trên muốn mua chút cái gì cấp cha mẹ thêm hai bộ quần áo mùa đông nhà mình cắt thêm một bộ nguyên liệu muốn so thượng một lần hảo chút đỉnh đầu có bạc tổng không thể mệt chính mình còn có nàng nương trên đầu đồ vật không khỏi cũng đơn giản chút có một cái đương tiên sinh tướng công hai cái làm quan nhi tử tự nhiên muốn chú trọng chút cho nên lúc này đây trừ bỏ chính mình nương cũng không thể rơi xuống hai cái nhi tử tây phòng án thư sớm đã bị hảo liền kém giấy và bút mực lúc này đây Cũng không thể di lạc, bao gồm nàng cùng Khương Gia Minh cũng đồng dạng yêu cầu, về sau còn phải nhớ chướng, cũng đến sớm bị hạ, ân còn lại còn muốn mua chút cái gì đâu, trong lúc nhất thời không có chú ý, vậy chờ tới rồi Trấn trên lại nói, vương hổ huynh đệ, tới rồi hoa lê Trấn kêu ta, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, hảo lạc, giá, vào đông phong thật lánh, bên tai gào thét không ngừng, phong quát đến trên mặt sinh đau. Hàng năm đuổi xe ngựa Vương Hồ cũng bị thổi đến xương. Đau, còn thật sớm sớm bị hạ phòng hộ công cụ, tiến vào Hoa Lê trấn, xe ngựa tốc độ bắt đầu chậm lại, Lâm Gia muội tử, Hoa Lê trấn tới rồi. Nghe vậy, Lâm Uyển Uyển mở hai tròng mắt, dò hỏi, Vương Hồ huynh đệ, bên này thượng có hay không trang phục phô, trang sức phô, thư phòng loại này. Bên ngoài Vương hổ cân nhắc một lát, đúng trọng tâm trả lời, Lâm Gia muội tử Ta vương hổ đối này hoa lê chấn này một khối cũng quen thuộc, bên này muốn nói cửa hàng cũng là có, bất quá. Đều là chút bình thường cửa hàng, nếu muội tử muốn đồ vật nhiều, khả năng vẫn là muốn lại đi phía trước đuổi. Nga, vậy đi đồ vật nhiều cửa hàng, phía dưới làm phiền vương đại ca. Nàng Lâm Uyển Uyển trước nay không nghĩ tới thay đổi chính mình bắt bẻ thói quen, chỉ là đồ vật chỉ có thể một chút một chút hướng tốt tới chọn, lập tức chọn tốt. Nàng là không thèm để ý, nhưng thế nhân ánh mắt cùng người nhà tiếp thu trình độ, nàng còn phải suy xét đến, lâm thiên tứ nhưng thật ra, chưa nói cái gì, khuê nữ muốn mua cái gì, hắn chỉ cần đi theo phía sau đương cái khuôn vác công là được, sau lại thấy khuê nữ một cái kính mua mua, hắn liền trợn tròn mắt, nhà hắn khuê nữ quá khủng bố có hay không? Không được, trở về nhất định phải hảo hảo cùng tức phụ nói nói, khuê nữ quá phá sản. Con rể đến thấy thế nào a? Mua được sau lại, Lâm Thiên Tứ liền chết lặng, khuyên cũng vô dụng, hắn vẫn là nhận mệnh dọn đi. Vương hổ kiến thức đến Lâm Uyển Uyển điên cuồng mua sắm. Sau, cũng thật là dọa tới rồi, thế cho nên sau lại vừa nói đến muốn bồi trong nhà cái nào nữ nhân đi dạo phố mua đồ vật, một màn này liền nhảy lên trong lòng, như thế nào cũng không dám đi, quá dọa người. Lâm Uyển Uyển nếu là biết nàng tạo hạ bực này tội nhiệt Chỉ sợ muốn buồn bực đâm đầu hủ Này đều có thể đến sợ hãi trứng Còn làm nàng nói cái gì hảo đâu Bất quá Lúc này Lâm uyển uyển chính mua vui vẻ Chứ bỏ lúc trước tính toán Lại nhìn đến chính mình thích Ra mặt dày Cấp chính mình lại thêm hai thân Trang sức cũng không có rơi xuống Đến nỗi cổ nhân đồ trang điểm xin thứ cho nàng sợ hãi, Thiệt tình không dám dùng Sợ hủy hoại này trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ Chính mình không mua Nàng nương nàng cũng chưa cho nàng mua, cái này nàng có thể suy xét làm một cái, nàng mẹ chính là làm ngày đó, nàng bụng có hóa, một chút đều không sợ, trừ bỏ bốn bộ giấy và bút mực, còn ở nàng cha chỉ đạo hạ mua Thiên tự văn cùng Tam tự kinh này hai quyển sách, thừa dịp nàng cha ở, cũng hảo đến cái phương tiện, nàng cha chính là huyện thành trong thư viện tiên sinh, vào nàng cha mắt, sang năm đầu xuân đưa hai nhi tử đi học đường cũng liền tương đối dễ dàng chút. Nàng đối nàng hai cái nhi tử có tin tưởng, bằng không lâu như vậy linh suối nước xem như bạch uống lên, linh tinh vụn vặt lại mua địa phương thức ăn một loại, tính toán mang về cấp hai cái nhi tử nếm thử, thiếu chút nữa không có cha con hai đặt chân vị trí, lâm. Thiên tứ dọc theo đường đi nhìn lâm uyển uyển ánh mắt, muốn nói nhiều ai oán liền có bao nhiêu ai oán, nhìn không được trở về hắn tức phụ thương lượng, cũng đã ở trên xe ngựa dạy dỗ khởi khuê nữ tới. Lâm uyển uyển vào tai này ra tai kia Căn bản liền không nghe đi vào Liền tính vào nhĩ cũng không để trong lòng Khương gia minh nếu là dám đắn đo nàng Nàng cái thứ nhất liền không thuận theo Nàng dùng chính là chính mình tiền Tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào Có Đi mới có hồi Chẳng lẽ lưu trữ bạc sinh chứng Này nhiều không nhúc nhích lực Nàng tra vì nàng hảo Nàng cảm kích Cũng không có xuất khẩu phản bác Nói đến sau lại Lâm thiên tứ miệng làm mới dừng lại Thấy khuê nữ khiêm tốn thụ giáo Vừa lòng loát loát cũng không tồn tại dâu Lâm uyển uyển nhìn đến khóe miệng vừa kéo Cha, ngài lão đây là ở loát không khí sao Lâm thiên tứ cảm nhận được ánh mắt Xấu hổ tay một đốn Ngượng ngùng buông Đem đầu phiết hướng một bên Lâm uyển uyển không dám cười cũng không dám ngôn Đơn giản vén lên bức màn tử xem bên ngoài Quen thuộc địa phương Xem ra rời nhà không xa trên bầu trời bắt đầu phiêu hà bông tuyết lưu loát 12 tháng phân cuối cùng một ngày rốt cuộc nganh đón vào đông trận đầu tuyết cũng là lâm uyển uyển tới rồi thế giới này tới nay nhìn thấy trận đầu tuyết thực mi vương hổ nhanh hơn đánh xe tốc độ tính toán ở tuyết hà đại phía trước đem lâm uyển uyển cha con hai đưa đến trong đất khương gia minh thấy hạ khởi tuyết tới chạy nhanh trốn đến trong nhà đi một bên lại lo lắng khởi tức phụ tới không biết hôm nay còn trở về không Mặc kệ có trở về hay không tới, hắn đều tính toán thiêu tiếp theo nổi to nước ấm, đồng thời đem đông phòng giường đất thiêu nhiệt, sau đó chờ tức phụ trở về. Liền ở hắn trong mòn con mắt thời điểm, một chiếc xe ngựa sử nhập hắn mi mắt, lớn tiếng kêu lên, đã trở lại, đã trở lại, thanh âm rõ ràng mang theo hưng phấn kích động. Nghe tiếng, tổ tôn ba người lập tức từ trong phòng ra tới, Khương Gia Minh vốn định xông lên đi cũng bị Tiết thị cấp ngăn cản xuống dưới, này còn rơi xuống tuyết, sao có thể như vậy lỗ mãng, nhìn con rể bộ dáng, thật đúng là một ngày không thấy như cách Tam Thu, không hảo trêu ghẹo con rể, khuê nữ chỗ đó liền không giống nhau, Tiết thị vui tươi hơn hở nghĩ, chở xe ngựa tiến vào nhà cửa, Vương Hổ từ trên xe ngựa nhảy xuống, Khương Gia Minh liền gấp không chờ nổi đi ra phía trước, vươn tay, vẻ mặt kích động biểu tình đang xem đến Lâm Thiên tứ sau, cứng đỡ ở bên cạnh, Lâm Thiên Tứ còn tưởng rằng con rể làm sao vậy, giò hỏi ánh mắt rơi xuống tiết thị trên người, tiết thị tức khắc cười khai, này gấp gáp, kết quả ra tới chính là nhà nàng lão nhân, nàng lý giải con rể lúc này nhiều chịu đả kích, chờ Khương Gia Minh bừng tỉnh, Lâm Thiên Tứ đã khó chịu bỏ xuống xe ngựa, lạnh buốt ánh mắt một cái lại một cái hướng Khương Gia Minh trên người ném, Khương Gia Minh quả thực muốn khóc, hắn như thế nào liền đắc tội nhạc phụ đại nhân đâu. Lâm uyển uyển ra tới thấy quái dị trường hợp, đỉnh đầu dấu chấm hỏi, đây là tình huống như thế nào. Nàng nương cười nước mắt đều ra tới, bên cạnh hai cái nhi tử vẻ mặt mộng bức, nàng tra lại hắc cái mặt, Khương Gia Minh ủ rũ rũ đầu, Vương Hổ nghẹn cười mặt bộ run rể, nàng hiện tại cũng thực mộng bức, ai tới nói cho nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhảy xuống xe ngựa, làm mấy nam nhân đem xe ngựa, đồ vật dọn xuống dưới, lâm uyển uyển chính mình còn lại là lôi kéo nàng nương vào nhà, hỏi mới vừa rồi sự tình còn bị nàng nương cấp treo gheo một phen, đến sớm biết rằng liền không hỏi. một lát sau, khương gia minh chạy vào, tức phụ đồ vật dọn hào, ở tiết thị sao sao dưới ánh mắt lâm uyển uyển căng ra đầu lôi kéo khương gia minh đi ra ngoài, trước đem tiền xe cấp kết, bổn tính toán lưu vương hồ cơm nước xong lại đi. Nhưng thật ra vương hồ chính mình muốn thừa dịp tuyết tiểu Chạy trở về Bọn họ cũng liền không ở nhiều giữ lại Vừa vặn Tiết Thị giữa trưa làm bánh Tắc mấy chương cấp vương hổ Tiến đi vương hổ Lâm uyển uyển đem đồ vật sửa sang lại ra tới Tiết Thị thấy dòa nhảy dựng Khuê nữ Ngươi đây là đem nhân ra cửa hàng đều cấp chuyển đến sao Ai nói không phải Ngươi khuê nữ vào cửa hàng Quả thực cùng cái cường đạo dường như không làm nàng cướp sạch không còn đã xem như tốt. Lâm Thiên Tứ không chê sự đại, một cái kính cùng Tiết thị lại nhai. Sau đó Lâm Uyển Uyển quang vinh lại bị nàng nương Tiết thị cấp giáo dục, bất quá việc này Khương Gia Minh không biết, còn tưởng rằng tức phụ làm cái gì làm nhạc mẫu không cao hứng sự, một cái kính thế Lâm Uyển Uyển cầu tình. Giáo dục xong rồi, Tiết thị vẫn là thật cao hứng nhận lấy khuê nữ mua đồ vật, khuê nữ mua nàng có thể không thích sao? chủ yếu cũng là sợ con rể sẽ có cái gì ý tưởng. Chuyện này, hoàn toàn là hai vợ chồng già suy nghĩ nhiều, Khương Gia Minh đã đi ở thê nô trên đường, chỉ cần là tức phụ muốn làm sự, hắn cử đôi tay hai chân đồng ý. Được lễ vật, vài người đều Mỹ tư tư ôm về phòng, lưu lại Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh còn ở nhà chính thu thập. Trên thực tế cũng không có gì hảo thu thập, còn lại đều là bọn họ hai cái đồ vật, Khương Gia Minh không làm Lâm uyển uyển động, chính mình mê đầu ôm một đông lớn đồ vật liền hướng Đông phòng đi nàng kỳ thật tưởng nói không cần như vậy mệt ôm trở về ai ngờ liền cái nói chuyện cơ hội đều không cho nàng chỉ có thể ở phía sau đem dư lại đồ vật toàn bộ thu vào không gian sau đó nhàn nhã đi trở về Đông phòng đi ở cửa đụng vào vội vã ra tới Hương gia Minh ngẩng đầu hỏi có hay không nước ấm ta tưởng tắm rửa một cái trước có có có ta đây liền đi đánh nước ấm tới Tức phụ, ngươi mau đến trong phòng đi. Bủn tính toán đi nhà chính Khương Gia Minh, lập tức thay đổi phương hướng hướng tới phòng bếp gian đi đến, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Không yên tâm quay đầu tới. Tức phụ, nhà chính đồ vật, trước phóng, ta đợi lát nữa lại đến dọn. Nói xong nhanh như chớp liền không ảnh. Ai, ta nói, này còn có thể hay không làm nàng nói chuyện, nàng lại không phải đồ sứ hoa hoa. Một chạm vào liền toái Lại nói nàng không cần chính mình động thủ dọn Nhìn, này không đều ở trong phòng Nói trong phòng này thật ấm áp Có thể đem một thân hàn khí đuổi đi Có chút cứng đờ thân mình giãn ra mở ra Khương Gia Minh ở vội vàng một Thùng lại một thùng nước ấm hướng nhà ở sách Lâm uyển uyển cũng không nhàn rỗi Mua tới đồ vật đều phải hơi làm sửa sang lại về quẩy Khương Gia Minh hai bộ tạm thời phóng một bên Trở tắm rửa xong lại làm hắn thí xuyên nhìn xem, xem hay không vừa người. Tức phụ, Thủy Hà, ngươi trước tẩy, ta ta lại đi nấu chút nước, làm ta cha cũng tẩy cái thoải mái dễ chịu nước ấm tắm. Khương gia minh gái cái ót, cười có điểm ngốc. "Hảo." Lâm Uyển Uyển tự nhiên đáp ứng, thấy Khương gia. Minh đóng cửa đi ra ngoài, lập tức đi khóa cửa, để ngừa có người vào nhầm. "Thử thử Thủy Ôn, có chút năng." Cô y từ không gian lấy ra linh suối nước trộn lẫn ở bên trong, cầm quần áo cởi, lập tức chui vào thùng, hoa, thật là thoải mái. Nữ nhân tắm rửa tốn thời gian là khẳng định, đặc biệt là Lâm uyển uyển loại này vui với hưởng thụ, một bên phao tắm một bên gặm sản tự không gian trái cây, hảo không vui trăng. Lâm Thiên Tứ tuy rằng tẩy vãn, nhưng nam nhân tắm rửa còn không phải là ba lượng hạ công phu. Này không hiện tại đã ngồi ở nhà chính ăn Lâm uyển uyển mua những cái đó thức ăn, vô cùng náo nhiệt. Trong lòng nói một câu, mấy thứ này hắn đã nhớ thương một đường, này không trên đường vội vàng giáo dục khuê nữ, lại thêm miệng làm, mới không ăn. Lâm uyển uyển tắm rửa xong ra tới, nhìn trong viện đã bao trùm thượng một tầm thật dày tuyết trắng, lại một chút không có dừng lại ý tứ, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, có chút chịu không nổi ngoài phòng. Hàn khí nắm thật chặt trên người quần áo, nhanh hơn bước chân hướng nhà chính đi đến. Nhà chính kia trương ăn cơm trên bàn, toàn ngồi vây quanh ở bên nhau, một đám ăn miệng ju ju, đặc biệt là nàng cha cùng hai đứa nhỏ đoạt thực ăn còn vui vẻ vô cùng, còn hảo tự mình mua đồ vật nhiều, lại thêm hai người làm theo có ăn, đây cũng là mua thời điểm suy xét đến mạnh đại thúc thầy cho hai người, bất quá nhìn dáng vẻ là không bọn họ phân. Tức phụ, nhanh lên lại đây, ta cho ngươi để lại. Khương Gia Minh đem chính mình trước mặt không nhúc nhích quá một mâm thức ăn đi phía trước để ý bảo Lâm Uyển Uyển ngồi hắn bên cạnh đi. Thấy cha mẹ vẻ mặt ái muội trêu ghẹo ánh mắt, Khương Gia Minh rốt cuộc là cổ nhân, sắc mặt lặng yên mà hồng. Ý kiến lại không thay đổi. Lâm Uyển Uyển không thèm để ý ngồi xuống. So với hiện đại những cái đó sao trần trụi ánh mắt, tốt không cần quá nhiều. Nàng đã sớm miễn dịch. Cha, nương, các ngươi không ăn ta nhưng ăn. Nàng bụng còn bị đói, mới vừa rồi lót bụng kia điểm trái cây nơi nào có thể uy no nàng. Này những thức ăn cũng không phải cái gì bữa ăn chính, cũng chính là đối phó trước mắt. Ngươi ăn đi, chúng ta về trước phòng đi. Tiết thị dùng khăn sát sát khóe miệng, nàng đã ăn được, lôi kéo còn ở ăn lâm thiên tứ hồi xương phòng đi, đem không gian để lại cho này một nhà bốn người. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại có hàm răng va chạm thanh âm, Khương Gia Minh ở bên cạnh thế Lâm Uyển Uyển lại là đổ nước, lại là uy đồ vật, không chỉ có Lâm Uyển Uyển Cương thân mình ăn mà không biết mùi vị gì, liền bên cạnh Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết đều ngửi được trong không khí lan tràn một cổ không thể tưởng tượng hương vị, nhìn bọn họ cha đôi mắt lóe mạc danh ánh sáng, không tự giác thân mình run lên, không biết có nên hay không lưu lại tiếp tục ăn, ở qua lại nhìn vài lần sau, vẫn là quyết định chạy lấy người. Tương nhiên không ăn xong đồ vật đến đóng gói về. Phòng. Cha mẹ, chúng ta về trước phòng. Khương Gia Minh quay đầu nhìn mắt hai cái nhi tử, thấp giọng nói. hào đi chậm một chút. Cha, chúng ta đã biết. Chăm miệng một lời trả lời chơi liền chạy về tây phòng. Không có hai cái nhi tử ở, chính là ở nhà chính. Kia cũng là trai đơn gái chiếc. Lâm uyển uyển nhớ tới liền phải mở miệng. Nơi nào còn có hai cái nhi tử bong dáng. Chỉ có thể ngượng ngùng nói, đất hoang khai thế nào. Chỉ khai một chút, chờ tuyết ngừng hòa tan. Nghĩ mà sợ là muốn một lần nữa khai. Mệt mỏi gần một ngày quang cảnh, đều phải phó mặc. Mặc cho ai nghĩ đến này, trong lòng đều không dễ chịu. Còn có quan hệ với cây trúc phương diện, đều đã công đạo cấp đại ca tới làm. Đến lúc đó trực tiếp làm thành trúc phiến kéo qua tới. ân này tuyết cũng không biết khi nào sẽ đình. Việc này liền trước gác xuống. Đốn một lát, tuyết thiên lộ hoạt, cũng không hảo ra cửa, trong phòng bếp đồ ăn cũng không biết có thể ăn thượng bao lâu. Cái này tức phụ yên tâm, nhà chúng ta mặt sau không phải có tòa sơn, chờ tuyết tiểu chú ta đi đào thượng mấy cái bấy dập, không sợ không thịt ăn. Lâm Uyển Uyển gật đầu, lưng dựa núi lớn hảo thừa lương, lời này nói một chút cũng chưa sai, hiện tại không chỉ có đánh xài phương tiện, muốn bắt điểm món ăn thôn quê đánh bữa ăn ngon cũng là dễ dàng sự. Uống chi vào đông ra tới kiếm ăn nhiều cũng chính bởi vì vậy nàng mới trước tiên đem tòa nhà cấp vòng thượng tương đối an toàn tức phụ mau ăn ăn xong đi về phòng đãi đi trong phòng ấm áp ân không có lúc trước xấu hổ lâm uyển uyển cảm giác như vậy ở trung sinh hoạt kỳ thật cũng là không tồi trong lòng ẩn ẩn có chút chờ đợi ăn xong về sau khương gia minh liền đẩy lâm uyển uyển về phòng chính mình đem trên bàn rửa sạch sạch sẽ Bởi vì tức phụ thực ái sạch sẽ, cho nên về phòng trước còn cố ý hảo hảo đem tay tịnh hai lần, có tức phụ mua xà bông thơm, nghe đều hương hô hô, cuộc sống này quá trong lòng Mỹ, không cần làm việc, Lâm uyển uyển tự nhiên là cậu mà không được, nghĩ vào đông này trong núi đầu còn có này đó có thể ăn, chỉ là nàng rốt cuộc không phải sinh trưởng ở địa phương trong núi nhân ra, có thể nghĩ đến cũng liền y, ỏi không có mấy, chỉ có thể rũ đầu ngồi ở trên giường đất phát ngốc. Nếu nói vào đông còn có mặt khác cái gì mỹ vị, nàng để nhất nghĩ đến chính là trước cửa kia phiến cây trúc đất rừng hạ sản vật, tỉ như măng mùa đông. Lần đầu tiên, nhìn thấy này phiến rừng trúc, nàng liền nghĩ đào măng ăn, chỉ là vẫn luôn không có động thủ, nhàn rỗi không có việc gì làm nhưng thật ra có thể dọn dẹp Khương Gia Minh cùng đi đào. Nàng đã từng cũng là đào quá, đáng tiếc luôn là chặn ngang đoạn, bị Gia Gia cấm đào măng, lấy Gia Gia nói tơi nói nàng chính là đi làm phá hư. Trên thực tế, Lâm Uyển Uyển cũng hận ủy khuất, ký xảo nàng biết, nhưng chính là đào không ra hoàn chỉnh tới, này cũng không thể quái nàng, rốt cuộc nàng lại không phải thập toàn thập mỹ người. Nghĩ nghĩ, Lâm Uyển Uyển liền nghĩ đến không gian loại những cái đó rau dưa, nếu có thể lấy ra tới thêm cơm liền càng tốt, đáng tiếc không có chính đại quang minh lý do, cũng rất khó giải thích này đồ ăn xuất xứ, cũng chỉ có thể nghỉ ngơi tâm tư. Nhưng là bên trong vật còn sống lấy ra tới liền dễ dàng giải thích, mặc dù ăn ghét này đó, còn có phía trước dòng suối cá tôm cũng không ít, dù sao cái này mùa đông bọn họ hoàn toàn không cần. xấu ăn, chỉ là tưởng tượng đến nàng kiếm tiền kế hoạch trì hoãn xuống dưới, nàng tâm A, liền cùng dao nhỏ quát dường như, kia chính là tuyệt bút tuyệt bút bạc, nàng phảng phất đều có thể nhìn đến bạc trường cánh từ nàng trước mắt bay đi, cảm giác này thật sự quá thấm khổ, không được. Nàng đến tưởng cái biện pháp mới là, muốn nói nơi này sản vật vẫn là rất phong phú, chỉ là đại đa số đều bị mọi người chơ mắt xem nhẹ, có thậm chí có thể chuyển qua sân đào tạo trở thành tân đồ. Ăn, về sau liền không cần mãn núi lớn đào rau dại, chủ yếu là nhận thức thiếu, làm được hương vị lại không được như mong muốn, mấu chốt vẫn là ở chỗ sẽ không xử lý. Ví Phương nói cá tôm một loại, đi không xong mùi tanh sát thật không làm cho người hỉ, ăn càng là nhạt như nước ốc. Cũng khó trách phóng dinh dưỡng giá trị như vậy cao đồ vật không ai ăn, sẽ đi ăn cá cơ bản là hai loại cực đoan, nếu không phải người giàu có, vậy nghèo trong nhà lấy không ra ăn người, đến nỗi vì. Sao nói như vậy, bên trong bí quyết có rất nhiều, người nghèo ăn cá chỉ vì no bụng, phàm là trong nhà có chút lương thực đều sẽ không nghĩ đến ăn như vậy cái, khó ăn. Người giàu có ăn cá, nơi này liền đề cập đến gia vị vừa nói, sẽ xử lý người vẫn phải có. Đồ truyền bí phương cũng không phải là ra tới lừa lừa thế nhân, xác thật có vài phần bản lĩnh ở, điểm này Lâm Uyển Uyển là thập phần kính nể. Đáng tiếc chính là làm như vậy đến mỹ vị cá, muốn hạ công phu không phải giống. nhau đại, quá trình cũng là tương đương phức tạp, điểm này không thể không nói nàng đến cảm tạ tiền nhân nhóm kinh nghiệm, cho nàng một cái nhanh chóng thành công bí quyết. Lâm Uyển Uyển nghĩ tới, nếu gặp được thích hợp hợp tác đồng bọn Nàng không ngại miễn phí cung cấp vài món thức ăn phổ, cũng làm thế nhân vị giác nhất lên một hồi gió lốc tới, mà nàng sở cung cấp rau dưa tuyệt đối là độc nhất vô nhị, đến nỗi sống cầm một loại không ở nàng suy xét phạm vi, chừa chút cơ hội. Cấp thế nhân, nàng chỉ cần chuyên trú với nàng màu xanh lục hữu cơ rau dưa cùng đặc chế gia vị, này hai đại thị trường liền cũng đủ làm nàng kiếm cái bùn mãn bát mãn, nếu là có thể kéo dài qua lương thực thị trường. Chẳng khác nào khống chế một nửa kinh tế mạch máu, người có thể không cần hoa lệ quần áo, tinh mi đồ trang sức, lại không thể không có bọc bụng đồ ăn, cho nên đừng nhìn lương thực lợi nhuận xa xa không thể cùng này những đồ vật đánh đồng, lại là vô hình chung một. trương bánh nướng lớn, nếu ai có thể vững vàng bắt lấy, hoàng quyền lại năng lực nàng gì? Đặc biệt là ở thiên tai tiến đến là lúc, một ngụ lương không biết có thể cứu vớt nhiều ít gặp tai hỏa đám người. Nàng sẽ không mượn cơ hội phát tài bất chính, nhưng là những cái đó làm giàu bất nhân, tham quan ô lại nhân ra nàng là tuyệt đối sẽ không khách khí. Tưởng quy tưởng, sự tình còn phải làm đến nơi đến trốn tới, con đường này còn trường, không biết nguy hiểm đã sớm mai phục. Phía trước, nàng muốn cẩn thận, nếu là không cẩn thận gặp phải đại nhân vật, nàng ca liền tính là cái chi phủ lại có thể như thế nào, nói một ngàn nói một vạn. Ít nhất trước đem rau dưa cùng gia vị làm lên mới là hàng đầu nhiệm vụ. Khương Gia Minh gõ cửa tiến vào, thấy tức phụ bỏ ở trên bàn, ngón tay có quy luật gõ mặt bàn. Khi thì nhíu mày, khi thì cắn môi, nhìn không được mở miệng hỏi. Tức phụ, suy nghĩ cái gì đâu? Nghe tiếng, Lâm Uyển Uyển ngẩn đầu nhìn thoáng qua. Khương Gia Minh, sau đó từ miệng phun ra bốn chữ tới, lều lớn rau dưa. Khương Gia Minh khó hiểu. Này lều lớn rau dưa hắn chưa từng nghe thấy, huống chi vào đông cơ bản không ai sẽ đi trồng rau, loại cũng không nhất định có thể sống sót, cho nên từng nhà mới có thể đi đào đất hầm, ở mùa đông tiến đến phía trước liền đem lương thực cải trắng một loại có thể phóng lâu một ít tồn tại hầm, dùng để qua mùa đông. Tức phụ nói lều lớn rau dưa, đáp cái lều, cái cái vải lẻ là có thể đem đồ ăn nuôi sống, hơn nữa vẫn là phản mùa tính, hắn thật sự không dám nhận đồng. Chính là tức phụ nói lời thể son sát bộ dáng hắn thiên bình không tự giác liền thiên hướng tức phụ bên kia, quản chi cuối cùng không được, tổng cũng muốn bồi tức phụ thử xem, hắn một chút đều không nghĩ nhìn đến tức phụ mất mát bộ dáng nếu là cuối cùng kết quả có thể, vậy giai đại vui mừng, còn có thể đại phê lượng mở rộng, nếu là không được, nho nhỏ một khối thực nghiệm mà cũng tổn thất. Không bao nhiêu, tức phụ là nói như vậy, hắn cũng liền bồi tức phụ điên cuồng một lần. Việc này mới vừa rồi không phải nói qua, chờ hóa tuyết về sau lại động. Lời nói là nói như vậy, nhưng chúng ta cũng không thể làm chờ không phải, bằng không chờ lều đáp lên còn không biết muốn ngày tháng năm nào. Nói xong không sư lực nằm liệt trên bàn, nàng hảo phiền muột. Tức phụ, ngươi đừng lo lắng, loại không được đồ ăn, chúng ta còn có thể săn thú tới đổi điểm bạc, vùng này không? Ai lại đây săn thú, cho nên con mồi có rất nhiều. Lâm uyển uyển bãi rừng tay, săn thú nguy hiểm không nói, nếu là khiến cho nào đó sinh vật diệt sạch, kia tội lỗi có thể to lắm, lại nói cũng không phải lâu dài sinh kế, hạt ra chủ ý, nghĩ đến nhà cũ tùy ý đôi những cái đó cây đậu, tựa như đầu nảnh cùng đầu xanh ở chỗ này tác dụng không lớn, lại từng nhà đều sẽ loại, thời kỳ giáp hạt thời điểm cũng sẽ lấy tơi đỡ đói, đương nhiên đầu xanh phần lớn dùng để uy xúc vật, người không yêu ăn lâm Nguyễn uyển hiểu ý cười nàng có biện pháp đậu nành đậu xanh đều là thứ tốt cùng với làm các thôn dân bạch bạch lãng phí đi còn không bằng làm nàng lấy tơi khai quật thương cơ đậu nành nàng sẽ không lấy tơi làm đậu hủ đã có người ở làm này phân doanh số cũng đủ nàng liền không đi phân ít ỏi lợi nhuận nàng tính toán đậu nành mua dầu thuần thiên nhiên dầu thực vật khỏe mạnh lại kiếm tiền sao lại không làm chờ đến mùa xuân tới loại thượng khắp nơi hoa cải dầu, nhưng không lại là đổi mới hoàn toàn chủng loại dầu thực vật, mặt khác còn có thể lại chậm rãi khai cuột. Đậu xanh đơn giản nhất chính là nảy mầm trở thành đậu xanh mầm, chính là một đạo ngon miệng ăn sáng, đương nhiên đậu nành mầm cũng là có thể. Tướng công, ngươi nói này một chút nhà ai trong nhà sẽ có đậu nành đậu xanh. Thuận tay đem trên giường đất hai bộ quần áo đưa cho Khương Gia Minh, ngươi cũng đừng ngồi, trước thí hạ này hai bộ quần áo, nhìn xem hay. Không vừa người Ai Khương Gia Minh toét miệng tiếp nhận quần áo Trên mặt cười ngăn không được Nhanh nhẹn đem trên người áo ngoài cởi Thay tân Không chỉ có chống lạnh hơn nữa thoải mái Tức phụ Việc này ngươi liền phóng một trăm tâm Nhà ai không có đầu nảnh đầu xanh Tùy tiện một nhà đều có thể lấy ra mấy chục cân tới Kia còn xem như thiếu Ngươi nói rất đúng Tức phụ Này quần áo thật tốt Lâm uyển uyển hai mắt nhíu lại Hảo là được rồi, còn có kia một bộ. Cũng thử xem. Hảo lặc. Tung ta tung tăng thay màu lục đập, may mắn từ trong đất trở về tắm xong, bằng không hắn thật sợ làm dơ tức phụ mua quần áo mới, thay về sau hắn liền không nghĩ cởi ra, bởi vì hắn phát hiện một chuyện, này quần áo cùng tức phụ trên người Hảo đáp, vừa thấy chính là phu thê, trong lòng Mỹ tư tư khoe khoang. Lâm uyển uyển là không sao cả, quần áo mua tới chính là xuyên. Khương Gia Minh thích nàng cũng cao hứng, ăn mặc rất không tồi. Lúc sau Lâm Uyển, Uyển dọn dẹp Khương Gia Minh, có rảnh nhân lúc còn sớm đi đem thôn dân trong nhà đậu nành đậu xanh toàn thu tới, chỉ nói nàng hữu dụng, cụ thể không có nói rõ, tính toán đến thời gian dùng sự thật tới nói chuyện. Hai vợ chồng tán gẫu, đột nhiên Khương Liên giác cùng Khương Liên khuyết xông vào, thực sự dọa bọn họ nhảy dựng, cho rằng xảy ra chuyện gì. Tuyết hạ quá lớn, nghi ra đi chơi đều không được, cũng khó trách hai người nhàm chán, lánh bọn họ đi xương phòng tìm lão cha. Giáo dục tiểu hài tử loại sự tình này vẫn là từ tương lai tiên sinh đến mang tương đối hảo, nàng cũng có thể nhạc thanh nhàn. Ngoài ra, nàng còn có việc tìm nàng nương tiết thị, thời tiết lánh ngón tay sinh đau, ở trong phòng đảo không sợ, nhưng ở ngoài mặt chịu không nổi, cái này làm cho nàng nhớ tới bao tay tới, không cầu năm ngón tay như vậy phiền toái chỉ cần đem ngón tay cái đơn độc sách ra có thể, nàng cũng là có thể hòa cái đồ, thực tế thao tác đến trông kệ vào nàng. Nương cặp kia khéo tay, trong nhà vải dệt cùng bông có rất nhiều, Lâm Uyển Uyển cũng không keo kiệt, trực tiếp làm tiết thị một người một đôi, bao gồm ở huyện thành đại ca nhị ca bọn họ. Tiết thị động thủ mau, một cái buổi chiều liền bắt tay bộ toàn làm ra tới, còn cố ý cầm dư thừa vải dệt nạp mấy xong hậu đế dày, hiền huệ khẩn Lâm Uyển Uyển cũng chỉ có đứng hâm mộ phân, ai làm nàng nữ hồng miễn cưỡng quá quan, liền không đi tự vả mặt. Một đêm đại tuyết, rốt cuộc ở sáng sớm. Phía trước chợt dừng lại, chờ Lâm Uyển Uyển từ trong ổ chăn dò ra đầu, bên cạnh sớm đã không có Khương Gia Minh tung tích. Đánh ngáp bỏ hạ giường đất, chân nửa dẫm lên thêm miên giày thêu, không nhanh không chậm mặc vào thật dày một tầng áo trong, ngồi xổm xuống thân mình đem gót giày rút khởi, một tay thuận thắt đầu tóc. Có loại cắt rất xúc động, cổ đại nữ từ đầu tóc quá dài quả thực giống tác phẩm nghệ thuật, đáng tiếc nàng không dám a ở cái gọi là thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ, niên đại, trừ phi xuất gia, khám phá hồng trần, hoặc là chính là cực độ bi thương thất vọng, làm ra cực đoan hành vi. Này hai người chi gian, không có hạng nhất là phù hợp nàng Lâm uyển uyển nếu là đặt ở sơ tới sao đến lúc ấy. Ở nhà cũ những người đó thật mạnh bức bách hạ làm ra bực này sự tới, đảo cũng nói được qua đi, tới rồi lúc này coi như là gia đình mỹ mãn, cuộc sống gia đình phát triển không ngừng, lại làm việc này chẳng phải là thuyết minh nàng đầu óc. Mang hố, ai, thất sách, ghét bỏ nhìn mắt trong tay đầu tóc, nhận mệnh đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, cầm lấy lược có một chút không một chút sơ, thẳng đến trải vuốt lại mới thôi, Khương Gia Minh gõ cửa tiến vào. Đem chậu rửa mặt tử đặt ở trên giá, tức phụ, Thủy ta cho ngươi đánh tới, nhanh lên tẩy tẩy ra tới ăn cơm. Nói xong đóng cửa đi ra ngoài, lâm uyển uyển nhướng mày, xoay người lại, thấy Thủy còn mạo hiểm nhiệt khí, bất giác mỉm cười, thật là săn sóc, chỉ là. Như thế nào cảm giác có chút quái quái, hảo hảo lão công khiến cho giống cái bên người người hậu, cũng không biết ở mưu hoa chút cái gì. Đem tân mua tới châm bạc tử hướng lên trên cắm xuống. Đứng dậy qua đi rửa mặt Xong rồi về sau mặc vào bộ ngoại vải bông váy Hơi làm sửa sang lại mới bưng lên chậu Đẩy cửa đi ra ngoài Đem nước bẩn hắt ở ngoài cửa biên Thả lại bùn gỗ Khép lại đông cửa phòng Theo trên nền tuyết dấu chân tử Vẫn như cũ kéo kẹt rung động Đi vào phòng bếp Trước cửa Bên trong Khương Gia Minh đang ở bận rộn Lâm Uyển Uyển vội vàng đi vào hỗ trợ Khương Gia Minh nhìn thấy tức phụ Ánh mắt sáng lên mang lên châm bạc tử có vẻ phá lệ mắt sáng phẳng phất vốn là nên như thế trang điểm Khương Gia Minh thầm hạ quyết tâm hắn nhất định sẽ làm tức phụ quá thượng càng tốt nhật tử mỗi ngày đều có ăn ngon uống tốt mỗi ngày đều có quần áo mới tân trang sức mỗi ngày chỉ cần vui vui vẻ vẻ như vậy muốn hắn làm gì đều là cam tâm tình Nguyện tức phụ ở bên cạnh đáp bắt tay hắn cũng vui tận lực chọn chút sạch sẽ không mệt sống làm tức phụ làm Vào đông hắn không có gì sự tình có thể vội, bận rộn một chỉnh năm tức phụ lý phải là nghỉ ngơi tơi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hắn sớm đã quyết định đem trong nhà việc toàn cấp bao, thuận tiện thảo tức phụ niềm vui. Hắn tuy rằng không phải thực thông minh, lại cũng có thể nhìn ra tức phụ đối hắn phòng bị tâm tư, như bây giờ thực hảo, hắn cùng tức phụ ở chung càng. Ngày càng tốt, tin tưởng không cần bao lâu khẳng định có thể bắt hoạch tức phụ tâm, sau đó toàn ra tốt tốt đẹp đẹp. Như vậy sinh hoạt vẫn luôn là hăn hướng tới, bởi vì là mùa đông, một năm chung nhất nhàn mùa, mặc dù là nhất bận rộn nhà cái hán tử cũng có thể sẽ ngủ nhiều thượng trong chốc lát, cho nên chờ lâm thiên tứ cùng tiết thị ra tới, cơm sáng đã thượng bàn, hai cái nhi tử cũng bị lâm uyển uyển kêu lên, mông lung ăn xong cơm sáng mới thần sắc thanh minh, thủ công, nghiệp đều bị khương gia minh thu xếp đi, lâm uyển uyển không ý kiến nhưng thật ra tiết thị không tán đồng nhìn vài lần lâm uyển uyển, rốt cuộc là nhà mình khuê nữ cũng không tốt ở con dễ trước mặt chỉ trích lâm uyển uyển ủy khuất hướng tới tiết thị đô miệng nhà nàng nam nhân làm điểm sống cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự đặt ở trước kia trong nhà sống vẫn là nàng lão ba toàn bao đối lão mẹ cái kia đau lòng a nhìn nàng đều mắt toan lâm uyển uyển chủ động đề nghị ném tuyết ngấm lại liền kích động Nàng cũng không biết có bao nhiêu năm chưa thấy qua lớn như vậy tuyết, tích cũng rắn chắc, một chân dẫm đi xuống chỉnh chi chân đều có thể rơi vào đi, hai cái nhi tử nói đến ném tuyết tự nhiên cao hứng, ngay cả nàng cha mẹ đều thật phần hướng tới. Nàng cha tuổi lớn, nhật tử quá hài lòng lên, càng thêm hướng về lão ngoan đồng phát triển, lập tức nhất tay ra nhập ném tuyết đội ngũ, nàng nương có chút câu nệ, chỉ là dọn cái ghế dựa đặt ở cửa xem đại gia hỏa chơi nhanh chóng làm xong quá khương gia minh cũng gia nhập trong đó. bất quá lâm uyển uyển ném tuyết kế hoạch cuối cùng vẫn là bị mọi người nhất trí phủ quyết. trong đó tự nhiên không bao gồm lâm uyển uyển mẫu từ ba người. Phiết miệng bộ dáng chọc cười lâm thiên tứ cùng tiết thị khương gia minh càng có rất nhiều không đành lòng nhà mình tức phụ thất vọng nhưng lại sợ bị thương tức phụ hai người cân nhắc dưới kiên định bảo trì cùng hai lão đạt thành đồng dạng ý tưởng cuối cùng bất đắc dĩ đôi khởi người tuyết tới. Lâm uyển uyển đôi chính là hiện đại bản người tuyết, đáng tiếc thiếu trang trí tài liệu, nhìn trong lòng có chút biệt nữ, cuối cùng đôi mắt cái mũi đều là dùng đầu gỗ thay thế, trên đầu mũ càng đơn giản, trực tiếp dùng tiết thị dùng thừa vải dệt, vừa vặn là hình tam giác, vây lên đánh cái kết là được, lại từ trong viện cầm đem tiểu cây chồi cắm ở người tuyết hai tay chi gian, nhìn vẫn là rất có ý tứ. Đây cũng là đại gia hợp lực hoàn thành cái thứ nhất người tuyết, đứng ở nhà chính phía trước, nghiễm nhiên giống một tôn thủ vệ đại tướng, mỗi người nhìn đều nứt ra rồi miệng, Lâm Uyển Uyển trong lòng về điểm này không mau cũng đã sớm tan thành mây khói. Tiết thị nhìn trong chốc lát, dọn khởi ghế dựa đi vào nhà chính bên trong, nàng đỉnh đầu thượng còn có việc làm, cũng không biết khuê nữ gia dụng cái gì phương pháp, ban ngày lấy ánh sáng cực hảo, nhà chính có địa long cũng ấm áp. Tiết thị đi vào, Lâm Uyển Uyển theo sau cũng theo đi vào. Nàng cũng liền qua cái nghiện, thật làm nàng đại gia mồ hôi tới, nàng là không muốn. Khương Gia Minh hoàn toàn là phụ sướng phu tùy, Lâm uyển uyển muốn làm sao, hắn liền ở bên cạnh đáp bắt tay, nhìn tiết thị đều đỏ mắt, trong lén lút tổng hòa Lâm uyển uyển lại nhài, phải hảo hảo cùng Khương Gia Minh sinh hoạt. Điểm này, làm đương sự Lâm uyển uyển buồn bực đến cực điểm, nàng nơi nào không có hảo hảo cùng Khương Gia Minh sinh hoạt này hết thảy không đều là nàng nỗ lực kết quả sao chẳng lẽ nàng nương cũng nhìn ra hai người bọn họ không hài hòa tới chính là ngày thường chỗ không phải khá tốt chẳng lẽ Khương Gia Minh nam nhân kia cùng nàng nương nói gì đó bà ba hoa đối thượng Lâm Uyển Uyển xem kỹ ánh mắt Khương Gia Minh trong lòng rất khó chịu không rõ tức phụ vì sao như vậy nhìn hắn lại không biết trong lúc vô ý thế hắn nhạc mẫu lão nhân ra trên lưng bà ba hoa nổi nếu là biết khẳng phải hướng nhà mình tức phụ hô to oan ủa, hắn không có. Tiết thị cũng không biết chính mình hảo tâm làm chuyện xấu, nếu nàng biết, phòng chừng đến trừu miệng mình hai bàn tay, sân chơi đùa tổ tôn ba người, không chỉ có đáp khởi châu ngựa, còn đem con khỉ đều cấp làm ra tới, chờ Lâm Uyển Uyển nhìn đến, quả thực là sáng mù nàng hai mắt, lợi hại, thật sự là lợi hại. Nhìn ba người khoe khoang bộ dáng, Lâm Uyển Uyển khóe miệng vừa kéo Thật đúng là cấp điểm ánh mặt trời. Liền sáng lạn, ở trên nền tuyết chơi thời gian trường đối thân thể không tốt, tiếp đón tổ tôn ba người rửa tay về phòng từ trước ấm áp thân mình, bàn lại học tập sự tình. Lúc chạm vạn, yên lặng một ngày không trung lộ ra hỏa hồng sắc thái dương, mang theo vô biên dáng màu, cực kỳ xinh đẹp. đầy khắp núi đổi bao trùm tuyết chăn, tựa hồ muốn mỏng một ít, xem ra ngày mai sẽ là cái sáng sủa ngày lành.